Cấp tiêu phượng loan nặng nề mà khái một cái đầu, chỉ là lạn tay, đã làm tiêu quản gia đau đến chết đi sống lại, tiêu quản gia hoàn toàn không dám tưởng tượng, này tay đau lạn rớt còn chỉ là bắt đầu, lúc sau lạn cánh tay, lạn cổ thậm chí là lạn thân thể, như vậy thống khổ, hắn quả thực không dám tưởng tượng, tiêu quản gia, ngươi cũng trúng độc, ngươi chạm vào tổ phụ tay, nhìn đến tiêu quản gia bắt đầu lưu hoàng thủy tay. Tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, quả nhiên là trung tâm như một nô tài a. tiêu bách xuyên đều cái này tình huống, tiêu quản gia cũng dám đi chạm vào, thiệt tình không sợ chết, vẫn là chết không sợ, thất tiểu thư, hiện tại lão tướng quân cùng thuộc hạ đã có thể toàn trông cậy vào ngài, tiêu quản gia khóc không ra nước mắt mà nhìn tiêu phượng loan, nếu là biết lão tướng quân trên tay độc là sẽ lây bệnh, cho hắn 120 cái lá gan. Hắn cũng không dám tiến lên đi chạm vào lão tướng quân Tây A, dĩ vãng tiêu quản ra cũng là như vậy ân cần, nào biết đâu rằng, lúc này đây liền tài lớn như vậy một cái té ngã, này độc quá tàn nhẫn, muốn giải dược là không có, nhưng là bảo mệnh biện pháp đảo có một cái, tiêu phượng loan con ngươi vừa chuyển, nhìn về phía tiêu bách xuyên, cái gì biện pháp, ngươi nói đi, vừa nghe tiêu, phượng loan nói không có giải dược, tiêu bách xuyên liền trong lòng trầm xuống. Cho dù không có giải dược, như vậy cái này cứu mạng biện pháp, hắn đối này sợ yêu cầu trả giá đại giới nhất định không nhỏ, cho nên nói, tiêu phượng loan đây là chuẩn bị hồ hắn rốt cuộc, đơn giản là hắn đi phiên nàng phòng, nghĩ đến tiêu phượng loan như vậy âm độc, tiêu bách xuyên trong lòng liền có một phen hỏa ở thiêu, thật sự là cả ngày đánh ưng, hiện tại phản bị ưng cấp mổ đôi mắt, hắn rốt, cuộc là coi thường tiêu phượng loan, xem nhẹ tiêu phượng loan năng lực. Chính mình một đôi tay trúng độc, đổi lấy vẫn là không thu hoạch được gì, tiêu bách xuyên trong lòng bị đè nén cũng chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, tổ phụ, còn nhớ rõ ta vừa rồi lời nói sao, bỏ được bỏ được, có xa mới có đến, tiêu phượng loan khóe miệng một câu, tiêu ra đối nàng hạ như vậy nhiều độc, tốt sâu cuối cùng sớm bảo nàng trả thù trở về một lần, ta muốn bảo ta mạnh, như vậy muốn xá chính là, cái gì? Tiêu bách xuyên nheo nheo mắt, âm u mà nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem, rất đơn giản, tổ phụ chúng độc chính là đôi tay, cho nên hiện tại độc tố còn toàn tích với tổ phụ đôi tay bên trong, chỉ cần chém tổ phụ chúng độc bộ vị, như vậy song trưởng độc tự nhiên là, vô pháp theo tổ phụ huyết mạch hướng mặt khác chỗ du tẩu, tiêu phượng loan đáp, muốn bảo mạch, tất trước đứt tay, tiêu bách xuyên con ngươi trừng, trạng như cự hổ, hung tợn mà nhìn chằm chằm tiêu. Phượng Loan xem, hắn biết, Tiêu Phượng Loan tất là muốn hắn trả giá đại giới, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phượng Loan thế nhưng như thế như vậy hận, muốn hắn tự phế song trưởng, nếu là không có đôi tay, hắn vẫn là Tiêu Bách Xuyên, Long tưởng quốc tiêu tướng quân sao, Tiêu Phượng Loan, ngươi, ngươi đừng quá quá phận, Tiêu Phượng tình cũng là đột nhiên biến đổi mặt, nghiến răng, nhìn gần Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng tình tới gần Tiêu Phượng Loan, hạ giọng ở Tiêu Phượng, Loan bên tai nói, Tổ phụ chúng động một chuyện chân tướng như thế nào, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, ta không phủ nhận tổ phụ làm việc đích xác có không ổn chỗ, nhưng ngươi này diễn xuất, cùng thái âm tàn nhẫn, ngươi đừng quên, ngươi cũng họ tiêu, ngươi là từ tổ phụ Nhật về tới, không tổ phụ, ngươi đã sớm đã chết, nói xong, tiêu phượng tình hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, thừa dịp cơ hội này, ngươi nếu là tưởng nói thêm điểm chỗ tốt liền để đi, chỉ là làm. Người đến một vừa hai phải, phải biết rằng, chơi hỏa chơi đùa đầu, là sẽ nhóm lửa, vô pháp thu thập, lục tỉ, ta như thế nào nghe không rõ a tổ phụ là như thế nào chúng độc, ta như thế nào biết được, tiêu phượng loan đánh ha ha, chẳng sợ chuyện này chân tướng đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, nàng không thừa nhận, tiêu phượng tình lại có thể nại nàng gì, trừ phi tiêu bách xuyên dám đảm đương mọi người mặt thừa nhận, chính mình không biết xấu hổ lại mang đáng khinh. Mà phiên dưỡng cháu gái phòng, ngay cả dưỡng cháu gái bên người quần áo đều không có buông tha, nếu không, nàng chính là cái gì đều không, biết, nói, tiểu thất, ta hỏi ngươi, giải ta trên người độc, hay không thật sự chỉ có này một cái biện pháp. Tiêu Bách Xuyên đồng dạng không muốn tin tưởng mà nhìn Tiêu Phượng Loan, lấy bản lĩnh của ngươi, liền tính ngươi trên tay không có giải dược, cũng có thể luyện ra giải dược có phải hay không, chỉ cần ngươi có thể luyện ra giải. Dược, ngươi phía trước làm sự tình, ta có thể đương không có phát sinh quá, vì, nếu là tiểu nha đầu chịu lấy giải dược, còn cùng các ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, đương tiểu nha đầu ở làm bộ làm tịch đâu, cốt lão ngạo kiều mà hừ hừ, tỏ vẻ tiêu bách xuyên cùng tiêu phượng tình sở dĩ sẽ nói những lời này, chính là bởi vì không đủ hiểu biết tiêu phượng loan, tiểu nha đầu, ngươi muốn tiêu bách xuyên tự đoạn đôi tay, đủ tàn nhân a, cốt lão trực tiếp đối tiêu phượng loan dựng. Dựng đại mô chỉ, tỏ vẻ cực kỳ nhận đồng, người không đau lòng liền hảo, tiêu phượng loan bất thời giờ đối cốt lão nói một câu, rốt cuộc tiêu bách xuyên tuổi không nhỏ, lại là đương tổ phụ người, chính là người hiện tuổi trẻ, thêm chi tứ thần quốc người lại so hiện đại người thọ mệnh trường một chút, cho nên, liền tiêu bách xuyên hiện tại dáng vẻ này, phóng tới hiện đại, đó là soái đến rớt cha đại thúc, có rất nhiều thúc khống lo ly thích, thêm chi vừa rồi cốt lão vây quanh. Tiêu bách xuyên bay nửa ngày, một bộ xem tiêu bách xuyên mê mẩn không thôi bộ dáng, nếu không phải ngại cốt lão quá mất mặt, tiêu phượng loan đều tưởng tỏ vẻ chính mình không quen biết cốt lão, nếu không, nàng đã sớm một tay đem cốt lão đều sắp dán ở tiêu bách xuyên, trên người không xương tử cấp rút về tới, không hề nghi ngờ, ở tiêu phượng loan trong mắt, cốt lão lại rớt vào một cái kêu tiêu bách xuyên, hố, cốt lão chiều chiều khóe miệng, tỏ vẻ không lời nào để nói, hắn. Vừa rồi rõ ràng là đang xem tiêu bách xuyên tay, càng xem tiêu bách xuyên, lạn tay liền càng là thế chúng độc đã thâm tiểu nha đầu cảm thấy cao hứng, quả nhiên, hiểu lầm là như thế rối rắm, rối rắm đến cốt lão loại này, rõ ràng không có ruột sinh vật đều cảm giác được ruột thất thống khổ. Tiêu phượng loan, ngươi cũng là tổ phụ cháu gái nhi, tổ phụ như thế, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao? Tiêu phượng tình cho rằng tiêu phượng loan câu nói kia là đối chính mình nói, còn... Đương sự tinh có chuyển cơ, tiêu phượng loan tâm địa mềm, tiểu thất, ta cùng ngươi là giống nhau, thân là tổ phụ cháu gái, nhìn đến tổ phụ chịu như vậy khổ, chúng ta đều đau lòng đối với không đúng, lục tỷ, ta đau lòng cũng vô dụng, ta học y bao lâu, ngươi cùng tổ phụ nhất rõ ràng bất quá, ta sở tiếp xúc y thuật liền y giả đều cập không thượng, y giả sẽ không, ta càng là sẽ không, tổ phụ, muốn sống, chỉ có vừa rồi một cái biện pháp. Ta đã tận ta có khả năng, tiêu phượng, loan hai tay một quán tỏ vẻ, trừ bỏ đứt tay ở ngoài, nàng không thể tưởng được cái thứ hai biện pháp, hơn nữa người của tiêu gia cũng đừng quá không hiểu đến cảm ơn, liền tính là cái này âm độc biện pháp, kia cũng là bảo mệnh biện pháp, càng là nàng cái này không biết ân người nghĩ ra được, cho nên, chẳng sợ tiêu bách xuyên cuối cùng vẫn là tự đoạn song trưởng còn sống, nàng đều là cứu tiêu bách xuyên một mạng ân nhân. Ha ha ha, hảo, hảo, thật sự là quá tốt, nghe hiểu. Tiêu Phượng loan lời nói hàm nghĩa, Tiêu Bách Xuyên cười giữ tợn không thôi, Tiểu Thất, ngươi thật không hổ là ta nuôi lớn cháu gái nhi, này tâm tính thật sự là cùng ta tuổi trẻ khi giống nhau như đúc, đủ tàn nhẫn đủ tuyệt quyết đoán, cũng đủ điêu hoạt. Tiểu Thất, Tiêu Bách Xuyên, muốn chết vẫn là muốn sống, Tiêu Bách Xuyên, muốn sống, Tiểu Thất, kia còn không nhanh lên chém tay, Tiêu Bách Xuyên. Người đọc không cho phiếu không nhắn lại không đề cử không cho điểm, lão phu, không chém, tiểu thất, thân nhóm, các ngươi rốt cuộc có cho hay không phiếu, nhắn lại, cho điểm, tuy rằng ngày hôm qua không cầu đánh thưởng, nhưng hôm nay ngoài ý muốn thu được hai cái, giải hoa giải hoa, tiêu phượng loan rõ ràng cùng hắn có đoạn trưởng chi thù, lại cư cuối cùng thế nhưng còn bán một cái thiên đại nhân tình cho hắn, thành hắn ân nhân cứu mạng, hảo, hảo thủ đoạn, đều là tổ phụ giáo hảo. Tiêu phượng loan khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhích lên, chút, nào không sợ hãi mà nhìn lại tiêu bách xuyên, tổ phụ, ngươi ngàn vạn không thể không thể thượng những cái đó nham hiểm tiểu nhân đương, tiêu phượng tình gập đến độ lửa đốt tâm, tổ phụ không thể chết được, lại cũng không thể mất đi đôi tay, tiêu phượng loan quá độc ác, tổ phụ, ngươi ở chỗ này chờ, ta, ta liền không tin, thật sự tìm không thấy giải dược, ngư y đều nói cởi chung còn cần người cột chuông. Tiêu phượng loan làm ra loại này âm ngoan độc dược, vì để ngừa vạn, nhất, khẳng định sẽ lưu có hậu tay, liền tính là đem tiêu phượng loan phòng phiên cái để hướng lên trời, nàng cũng muốn đem giải dược tìm ra, thật sự không được, cuối cùng một bộ chính là lục xoát tiêu phượng loan trên người, tổ phụ phía trước đi tiêu phượng loan phòng, lại là cái gì đều không có tìm được, không chừng chính là đem sở hữu đồ vật đều đặt ở chính nàng trên người, đi thôi, lục tỉ. Nếu ngươi biết tổ phụ là như thế nào chúng độc, đã sớm có thể đi tìm thuốc giải, đúng rồi, tìm thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, tìm đến cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bỏ qua cái gì chi tiết, không chừng giải dược đã bị tàng chỗ đó, tiêu phượng loan dứt khoát tìm một vị trí, ngồi xuống, chỉ cần tiêu phượng tình có cái kia lá gan tiến nàng phòng đi lục soát, nàng 180 cái hoan nghênh có được hay không, đúng rồi, còn có một chút phải nhắc nhở lục tỷ Tổ phụ đã là như thế, lục tỷ ở tìm thuốc giải thời điểm nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, mà cùng tổ phụ giống nhau, vậy không hảo, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, nhìn đến tiêu bách xuyên dáng vẻ này, còn dám đi nàng phòng, tiêu phượng tình thật can đảm sắc, cho ngươi điểm cai tán, tình nhi, đừng đi, tiêu bách xuyên đau đến vẫn luôn hít hà, cũng minh bạch, tiêu phượng loan lúc này đây là cùng chính mình liều mạng rốt cuộc, tiểu thất, ngươi lại đây. Tiêu Bách Xuyên một đôi âm u con người, liền như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Loan, liền dường như một, cái u lục phiếm diễm sắc độc miệng, phun màu đỏ lưỡi tin tử, lạnh băng mang theo mùi máu tươi hai tròng mắt lãnh liếc chính mình con mồi giống nhau, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cấp đối phương khiến một kích, là, tổ phụ. Tiêu Phượng Loan đứng lên, đi đến Tiêu Bách Xuyên trước mặt, nhìn Tiêu Bách Xuyên, tiểu thật a, nhoáng lên mắt, ngươi thật là trưởng thành. Nhìn đã là duyên dáng yêu kiểu chi tư tiêu phượng loan đứng ở chính mình trước mặt, tiêu bách xuyên cười, ở trên, đời này dám tính kế, hãm hại hắn mà toàn thân mà lui người còn không có sinh ra đâu, cho nên tiêu phượng loan cũng không được. Nói xong, tiêu bách xuyên dơ tay lên, ném hướng về phía tiêu phượng loan song trưởng, hắn tay là độc nguyên, này đó độc tố chẳng nhưng sẽ truyền khắp hắn toàn biến, hắn còn sẽ đem độc truyền cho người khác đúng không, liền tính thật sự muốn chết. Tiêu Phượng Loan cũng đừng nghĩ có thể duy sống, thật muốn chém rớt song trưởng mới có thể sống, như vậy, Tiêu Phượng Loan liền trước tự đoạn song trưởng đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Tiêu Phượng Loan có dám hay không, nhìn đến cái này tình huống, Tiêu Phượng tình mắt sáng rực lên, vẫn là tổ phụ anh Minh, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến nảy biện pháp, chỉ cần Tiêu Phượng Loan cũng trúng độc, trừ phi Tiêu Phượng Loan muốn chết lại hoặc là tưởng tự đoạn song trưởng. Nếu không, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có thể đem giải dược lấy ra tới, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Tiêu, Phượng Loan còn có thể làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tiêu Phượng Loan ánh mắt trở tắt, khóe miệng một câu, cười ra một mặt phiếm xương ý độ cung, tổ phụ, ngươi tay bị thương không nhẹ, nhưng phải cẩn thận a nói, Tiêu Phượng Loan không tránh không tránh, thẳng lắc lắc mà đó nhận Tiêu Bách Xuyên đánh hướng tay mình. Không chỉ như thế, Tiêu Phượng Loan đôi tay nhéo, liền cùng nhất thịt cầu dường như, Tiêu Bách Xuyên phía mềm không khẩn thật chỉ nội trực tiếp từ Tiêu. Phượng Loan khe hở ngón tay gian bị bài trừ một ít tới, Ngao, bị bắt được đôi tay Tiêu Bách Xuyên nhịn không được, Ngao hét thả một tiếng ra tiếng. Tuy là Tiêu Bách Xuyên như vậy con người rắn giỏi, cũng ở như vậy cha tần dưới, đau đến thẳng Tiêu nước mắt, Tiêu Phượng tình thấy như vậy một màn. Lại kinh lại dọa lại ghê tởm, trực tiếp chạy đến một bên đi phun, sau đó không dám tin tưởng mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan rốt cuộc còn có phải hay không nữ? Nhân, tổ phụ đôi tay đều biến thành cái dạng này, tiêu phượng loan không sợ chúng độc còn chưa tính, thế nhưng còn dám đi nhất chỉ là tưởng tượng, lại hồi tưởng khởi vừa rồi hình ảnh, tiêu phượng tình lại phun ra, khắc khắc khắc, cốt lão run khung xương tử, trực tiếp lại cười chiều qua đi, cốt lão tỏ vẻ. Vĩnh viên đều đừng xem thường học y tiểu nha đầu tâm lý thừa nhận năng lực, tiêu bách xuyên tốt xấu vẫn là người sống trên tay thịt nát, ngay cả người chết trên người, thịt nát, tiểu nha đầu ở hiện đại lúc ấy, cũng không thiếu động a, nếu không có như thế, tiểu nha đầu này một thân kinh người y thuật như thế nào được đến, nhìn đến tiêu bách xuyên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thẳng tiêu lão nước mắt bộ dáng. Cốt lão trong lòng chỉ có một tự, sảng, hai chữ, thực sảng, ba chữ, phi thường sảng, sáu cái tự, quá hắn mã mà sảng, bảy, thất tiểu thư, này, như vậy ngươi cũng chúng độc, không rảnh lo tiêu bách xuyên nước mắt, tiêu quản, ra run run rẩy dày, dày hỏi một câu, chỉ mong tiêu phượng loan có thể chạy nhanh đem giải dược lấy ra tới, tiêu quản ra đau đến đã sắc nói không ra lời, loại này độc thật sự là thật là đáng sợ. Tiêu quản gia vẫn luôn cho rằng, đau đến lại lợi hại, chỉ cần đau quá mức nghi, nhất định sẽ chết lặng, ai biết, đều không phải là như thế, sở hữu tích lũy đau đớn chẳng những không có chết lặng, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, đau đến làm hắn có chết xúc động, làm phiền tiêu quản gia, quan tâm, chớ sợ chớ sợ, ta không trúng độc, hoặc là ta đã chung không được độc, tiêu phượng loan thong thả ung dung mà bắt tay thu hồi tới. Sau đó dùng khăn đem chính mình tay một chút một chút lau khô, thần nông bách thảo học viện bãi hai quan, toàn cùng độc có quan hệ, độc không làm gì được ta, cho nên nói, tiêu ra thế nàng hạ này 108 loại độc, nghe là khoa trương chút, nhưng ở nào đó phương diện, tiêu phượng loan không thể không thừa nhận, đây là một cái, kỳ tích tồn tại, mặt khác kịch độc, tồn tại vài loại liền đủ rồi đem người hóa thành máu loãng. Này 108 loại độc lại vẫn kêu nàng sống đến bây giờ, thậm chí đã không cần lại sợ hai thế gian mặt khác bất luận cái gì kịch độc, vì cái gì, tiêu phượng tình kinh hỏi, ngươi đoán, tiêu phượng loan đối tiêu phượng tình chấp chớp mắt, chẳng lẽ nghĩ đến chính mình từng ở tiêu phượng loan, trên người hạ những cái đó lung tung rối loạn độc, tiêu phượng tình sắc mặt, đại biến, sau đó hoảng sợ muôn dạng mà nhìn về phía tiêu bách xuyên, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó độc nguyên nhân. Ngược lại khiến cho Tiêu Phượng Loan thành một cái bách độc bất xâm người, tổ phụ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, Tiêu Phượng Loan nói cùng với Tiêu Phượng tình biểu tình làm Tiêu Bách Xuyên, hiểu biết đến một chút, đó chính là Tiêu Phượng Loan đã biết chính mình thân chung kịch độc, thả này đó độc vẫn là Tiêu gia người hạ, vì thế, Tiêu gia cùng Tiêu, Phượng Loan chi gian chỉ có thâm cừu đại hận đã sớm không có ân tình, sở hữu sự tình, Tiêu Phượng Loan đều đã biết. Hiện tại tiêu phượng loan là tuyệt đối không có khả năng đối người của tiêu gia nương tay, càng sẽ không đối hắn cái này tổ phụ, nương tay, càng buồn cười chính là, tiêu gia căn cứ hại tiêu phượng loan chi tâm, ở tiêu phượng loan trên người hạ một linh tám tinh tú chi độc thế nhưng gián tiếp, mà giúp tiêu phượng loan một phen, nguyên lai, like, đây mới là tiêu phượng, loan xông qua thần nông bách thảo học viện trước hai quan chân chính nguyên nhân, tổ phụ, thời gian nhưng không đợi người à. Tiêu phượng loan đem đỏ như máu khăn bỏ như bã mà ném ở trên mặt đất, tiêu bách xuyên trúng độc đã thâm, hai tay khẳng định là giữ không nổi, tiểu nha đầu, xem vừa rồi phản ứng, trên người của ngươi độc hẳn là tiêu phượng tình xuống tay, tiêu bách xuyên cam chịu, cốt lão bay tới tiêu phượng loan bên người, cuối cùng là đem tiêu gia này hai chỉ độc, thủ cấp trảo ra tới, không nghi tới, tiêu phượng minh thật là vô tội, tiểu nha đầu, đôi mắt của ngươi thật độc, vẫn là câu nói kia sẽ kêu cầu không cắn người, tiêu phượng loan bình tĩnh mà nói một câu, tiêu phượng minh chính là điển hình ngoài mạnh trong yếu túng hóa, tiêu phượng loan, ngươi mắng ai, tiêu phượng tình lông mày một dựng, tiêu phượng loan, không bằng như vậy, chúng ta cùng ngươi làm một giao dịch, trao đổi giải dược như thế nào, tiêu phượng loan biết, chính mình chúng độc càng tốt làm, sự tình phía sau ngược lại càng dễ dàng giải quyết, hợp lại tiêu phượng loan hôm nay như thế mất công, Chính là vì 108 tinh tú độc giải dược, trao đổi giải dược, nghe thế bốn chữ, tiêu phượng loan vui vẻ, tiêu phượng tình, ngươi là quá để mắt chính mình vẫn là quá để mắt chính mình, như vậy giải dược, ngươi có, tiêu gia có như vậy độc, đã đủ không thể tưởng tượng, cho nên nàng dám cắt định, tiêu gia trên tay tất nhiên không, có như vậy giải dược, tình nhi, không cần lại cùng nàng nói thêm cái gì nhiều lời, tiêu bách xuyên hít sâu một hơi, tạch. Một tiếng, làm bạn ở tiêu bách xuyên bên người nhiều năm bảo kiếm ra khỏi vỏ, một mặt lạnh lẽo mà hàn quang tự mọi người trước mắt hiện lên, lưỡng đạo ấm áp huyết ở tuyết trắng trên tường lưu lại một bộ, như vậy mực giống nhau huyết họa, kia đã hư thôi đến sắp biện không giá nhân thủ, phanh, phanh hai tiếng rơi xuống đất, mau cấp tổ phụ cầm máu, tiêu, phượng tình hung tợn mà nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem tổ phụ đoạn trưởng chi thù, nàng định là phải hướng tiêu phượng loan trả thù trở về, chờ ở phòng ngoại y giả vừa nghe tiêu phượng tình nói, lại nhìn đến đầy đất huyết cùng tiêu bách xuyên tề chặt đứt cổ tay, bị khiếp sợ, sau đó đem bò lớn cầm máu hảo dược đều hướng tiêu bách xuyên miệng vết thương thượng giải. a tiêu bách xuyên đều lựa chọn kết thúc trường, tiêu quản gia tự nhiên cũng là không lựa chọn, làm ra, đinh hỗ trợ đem chính mình hai tay toàn chặt bỏ tới. Đoạn Trường Chi đau làm Tiêu Gia quản hét thảm một tiếng lúc sau, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. "Tiêu Phượng Loan, cái này ngươi vừa lòng đi." Bốn con máu chảy đầm đìa bàn tay liền như vậy nằm trên mặt đất. Tiêu Phượng Tình nhìn Tiêu Phượng Loan ánh mắt tràn ngập âm lãnh chi sắc. "Nếu là sự tình hôm nay bị Ngũ tỷ đã biết, ngươi cảm thấy Ngũ tỷ sẽ nghĩ như thế nào ngươi?" "Ha ha a." Tiêu Phượng Loan cười cười, "Ngươi tìm ta, tới là vì hiểu rõ tổ phụ trên người độc." Hiện tại tổ phụ bệnh đã mất yêu, ta liền trở về tiếp tục nghỉ ngơi, nói, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, lười biếng mà rời đi, tiêu bách xuyên trong viện nô tài tuy rằng phần lớn bị khiển ở bên ngoài, chính là bên trong động tĩnh, nhiều ít bọn họ vẫn là có thể nghe được một ít, đúng là như thế, vừa thấy tiêu phượng loan ra tới, những cái đó nô tài cực kỳ tự động tự phát, mà cấp tiêu phượng loan nhường ra một con đường, sau đó eo hơi. Cung, thân mình run bẩn bật, mỗi người đều là im như ve sầu mùa đông mà chờ ở nói hai bên, cung tiến tiêu phượng loan rời đi, như vậy đãi ngộ, toàn bộ tiêu phủ cũng chỉ có tiêu bách xuyên mới có thể hưởng thụ đến, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi như vậy làm, không sợ người của tiêu ra đem ngươi đuổi ra đi sao, một khi ra tiêu phủ, cái kia họ diêm nam nhân, ngươi mặc kệ, cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người. Cảm thấy hôm nay tiêu phượng loan ra tay, là thật sự có điểm tàn, nhẫn, có người ở, ta sợ cái gì, tiêu phượng loan lão thần khắp nơi mà nói một câu, có cốt lão ở, chỉ có nàng không nghĩ đi địa phương, không có nàng đi không được địa phương, ha ha ha ha, đó là, tiêu phượng loan nói kêu cốt lão cả người một trận khí huyết thoải mái, không trường lông mày đôi mắt càng là giãn ra mở ra, chỉ cần có lão tử ở. Đừng nói là nho nhỏ một cái tiêu phủ, liền tính là hoàng cung, lão tử nói giúp ngươi tiến là có thể giúp ngươi đi vào, cốt lão bà lĩnh, chuẩn chuẩn mẹ nó rồi, tiêu phượng loan đối cốt lão dựng dựng đại mỗ chỉ, mắt thấy cốt lão cả người càng thêm mặt mày hớn hở lên, đúng rồi, vừa rồi ngươi nhắc tới độc thời điểm, lão tử nghe được tiêu phượng tình giống như nói một câu cái gì 108 tinh tú độc, cốt lão ánh mắt một ngưng, nhớ tới chính sự. Nguyên lai ta chúng độc kêu 108 tinh tú độc, tiêu phượng loan lông mày một ngưng, khó trách, khó trách nàng trong cơ thể thế nhưng sẽ tồn tại 108 loại kịch độc như vậy cổ quái lại khoa trương tình huống, cho nên nói, đại soái ca cũng không phải bị 108 loại độc cấp vây khốn, hẳn là bị 108 tinh tú trận cấp vây khốn, nếu này 108 loại độc đã hình thành một cái trận pháp. Nàng chúng như vậy nhiều độc còn có thể sống tới ngày nay liền có giải thích, y lão tử xem ra, này 108 tinh tú độc hẳn là, có người nghiên cứu ra tới chuyên môn đối phó cái kia họ diêm tiêu gia phỏng, chừng chính là trong giữ họ diêm lao đầu, bởi vì xem ngươi không vừa mắt, cho nên đem dư thừa 108 tinh tú độc hạ ở ngươi trên người, cốt lão lắc đầu, không thể không nói, tiểu nha đầu quá xui xẻo, như vậy chuyện này đều có thể bị nàng cấp đụng tới. Nói sai rồi, là xem nguyên chủ không vừa mắt, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, đương nhiên tình huống hiện tại đã là đại gia lẫn nhau nhìn không vừa mắt, mặc kệ này đó, trở về ngủ cái thu hồi giác, hôm nay còn có, không ít việc cần hoàn thành đâu, tiêu phượng loan nheo nheo mắt, nàng nói phải đi về nghỉ ngơi, chính là không nói giả, sớm như vậy bị tiêu phượng tình kêu lên, tiêu phượng loan còn không có ngủ no đâu, ở trải qua một cái huyết tinh không thôi buổi sáng. Mọi người còn lòng còn sợ hãi không thể bình tĩnh là lúc, tiêu phượng loan cũng đã đánh tiểu khò khè, tiến vào điểm mỹ mộng hương bên trong, tiểu nha đầu, ngươi xác định tiêu phượng minh nói có thể tin, ở loại địa phương, này có thể tìm được ngươi muốn đồ vật, chờ tiêu phượng loan lại qua một cái ban ngày, tỉnh lại là lúc, đã là đêm tối, bất quá, tiêu phượng loan nguyên bản chính là muốn ở buổi tối hành động, cho nên mới cố ý ở ban ngày bổ miên. Nhìn tất tất tự nhiên vài người lùi tới hành tàu, hắc tịch bóng đêm bên trong mang cùng với vài tiếng sơn tiêu tiếng huyết gió, chẳng sợ cốt lão chính mình không phải người, đều sắp có chút không thói quen như vậy quỷ bí không khí, đây là tứ thần quốc, không phải hiện đại, quỷ thị cùng quỷ thị chi gian bất đồng, cũng coi như bình thường, tiêu phượng loan thần sắc như thường, chẳng sợ ngẫu nhiên có mấy cái nhìn không giống người, tướng mạo gầy ốm vô thịt mà ao hám đi xuống. Trừng ở bên ngoài đột ra vô thần hai mắt, càng là người xem thẳng khởi nổi da gà, tiêu phượng loan ánh mặt đều không có lóe một chút, cốt lão vẫn luôn lo lắng, tiêu phượng loan xem nhiều này đó quỷ dị đồ vật sẽ sợ hãi, tiêu phượng loan tỏ vẻ, cốt lão lo, lắng là dư thừa, cùng cốt lão làm cơ hữu như vậy nhiều năm, nàng cũng chưa bị cốt lão hồ chết, lại sao có thể bị này mấy cái còn có người dạng đồ vật cấp sợ hãi, luận đến khủng bố, cốt lão nhận đệ nhị. Ai dám nhận đệ nhất, lại cứ một bộ khủng bố chi tướng cốt lão là, nửa điểm đều không có cái này tự giác, nhìn những cái đó bộ mặt gầy ốm người cảm thấy một cái so một cái lớn lên, kỳ quái, nhưng nơi này người ít như vậy, người muốn đổ vật chỗ nào tìm đi, cốt lão xám trắng bộ, xương khô khắp nơi nhìn xung quanh, lại liền đinh điểm thảo dược bóng dáng đều không có nhìn đến, tới rồi, y theo tiêu phượng minh cách nói, tiêu phượng loan thấy được quỷ thị nhập khẩu. Quỷ thị cửa treo hai ngọn tổn hại hồng giấy đèn lồng, đèn lồng màu đỏ thượng tản ra sâu kín hoàng quang, khiến cho bóng đêm trở nên càng thêm mông lung, người đến người đi hình thành lờ mờ tựa đong đưa quỷ ảnh giống nhau, làm không khí nhiễm một loại không hiểu khủng bố cảm giác, xứng với. Sơn tiêu tiếng kêu, quỷ thị danh xứng với thực, quỷ thị có cái quỷ củ, sinh ý có thể làm, nhưng là có chút lời nói không thể nói bệnh, đặc biệt là giao dịch đôi tay tuyệt đối. Không thể hỏi đối phương là người chết vẫn là người sống, tiêu phượng loan mới tiến quỷ thị, canh giữ ở quỷ thị cửa hai cái trông coi liền đem tiêu phượng loan ngăn cản xuống dưới, hai người trên người khoác che chở một tầng màu đen áo choàng, từ đầu tới đuôi che đến kín mịn, chỉ lộ ra một đôi sâu thẳng, phiếm lục quang đôi mắt, tiêu phượng loan đem quỷ tệ giao cho trông coi, sau đó đối trông coi so một cái hai chữ, trông coi gật gật đầu. Đây là cố nhân sau đó liền cho tiêu phượng loan một kiện ma hoàng sắc áo choàng, áo choàng kiểu dáng kỳ thật là giống nhau, đều là cái loại này có thể đem người từ đầu tới đuôi đều bao lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, bất đồng chính là, trông coi chính là màu đen, mà người mua còn lại là màu vàng, bán ra chính là á màu trắng, tiến vào quỷ thị. Người, một chuyến chỉ có thể có một thân phận, trung gian không thể từ người mua biến thành bán ra. Ai nêu trái với, tắc vĩnh thế bị quỷ thị cự chi ngoài cửa, nếu là ra lại tiến, thay đổi thân phận, không phải là không thể, nhưng là một đêm tiến quỷ thị một lần trở lên người, còn lại là muốn trả giá đại giới, đem người che kín mít lúc sau, bình thường tình huống dưới giao dịch quá người mua, cùng bán ra một khi rời đi quỷ thị đều là, ngươi không quen biết ta, ta chưa thấy qua, tình huống của ngươi. Đúng là như thế, vạn nhất có người ở quỷ thị bên trong đảo đến bảo, nhặt được lậu, cũng không cần lo lắng chính mình bởi vì đã phát cái này, ngoài ý muốn tiền của phí nghĩa xe chiêu trí tai bay vạ gió, đây là quỷ thị phát triển đến càng ngày càng tốt chân chính nguyên nhân. Tiến vào quỷ thị lúc sau, tiêu phượng loan cũng không có lập tức tìm kiếm khởi chính mình muốn thảo dược, mà là đi quỷ phủ, về quỷ thị, tiêu phượng minh nghe nói qua, nhưng nàng cũng không có đi quá. Ngay cả nàng trong tay quỷ tệ, kia vẫn là có người nói dỡn thời điểm, đưa cho tiêu phượng Minh mấy cái, làm tiêu phượng Minh ngoạn nhi, tiêu phượng Minh chuyển giao cấp tiêu phượng Loan quỷ tệ đã ở tiêu phượng Loan, giao vào bàn phí lúc sau xài hết, tiêu phượng Loan nếu muốn mua được chính mình muốn đồ vật, cần thiết tìm quỷ phù người, đổi quỷ tệ, quỷ tệ chính là hình tròn đồng bạc, cùng hiện đại tiền xu có chút tương tự, bất đồng chính là quỷ tệ trên mặt. Hoa văn cũng không phải hoa hạ quốc quốc huy, mà là điêu họa một viên làm nhân tâm khiếp bộ xương khô, lấy cái gì tới đổi quỷ tệ, quỷ phủ người trang điểm cùng thủ vệ giống nhau như đúc, đông dạng là một tiếng hắc y, trưởng quản đổi quỷ tệ người thanh âm khàn khàn, tựa hai khối phá sắt lá cho nhau cọ qua khi phát ra thanh âm, rất là trói tai, tiêu phượng loan không nói gì, chỉ là đem chính mình luyện một viên tu linh đan đem ra. Quản sự đem kia viên tu linh đan từ cái chai, đổ ra tới, người tử, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ có này một viên, nếu là nhiều nói, hắn đều có thể đổi. Quỷ thị không sợ tới đồ vật quá hảo, quá nhiều, tiêu phượng loan lắc đầu, lần này, nàng chỉ chuẩn bị lấy này một viên ra tới đổi, 10 vạn quỷ tệ, quản sự có chút đáng tiếc thở dài một hơi, sau đó lưu luyến mà đem tu linh đan trang trở về dược bình bên trong. Nhanh nhẹn mà đem 10 vạn quỷ tệ giao cho tiêu phượng loan, quỷ tệ giá trị cao hơn nhân gian bạc, cho nên quản sự cấp tiêu phượng loan khai 10 vạn quỷ tệ một viên giới, xem như giá trên trời. Đây là tiêu phượng loan lựa chọn quỷ thị cái thứ hai nguyên nhân, không lừa giá dối trẻ, phổ biến tình huống dưới, tiến vào quỷ thị lúc sau là không thể thay đổi bán ra cùng người mua thân phận, bán ra muốn đổi quỷ tệ, đắc dụng đồ vật cùng quỷ phủ đổi. Tương đồng, bán ra muốn đem quỷ tệ đổi thành vật phẩm hoặc là nhân gian bạc nói, cũng cần thiết cùng quỷ phủ đổi, 10 vạn quỷ. Tệ trọng lượng cũng không phải là nói giỡn, cho nên ở quỷ thị nhưng phàm là thượng vạn quỷ tệ, quỷ phủ toàn sẽ giao cho đối phương một chương quỷ tạp, một chương hắc sắc kim biên quỷ tạp tương đương một vạn quỷ tệ, như vậy liền hảo phương tiện mang ở trên người, cầm mới mẻ ra lò mới chương quỷ tạp. Tiêu phượng loan lúc này mới khoác ma hoàng sắc áo choàng đi đảo chính mình muốn đồ vật, quỷ thị tự nhiên là náo nhiệt, bất quá chẳng sợ quỷ tệ bên trong đám đông lại ủng hộ, cũng là nghe không được một đinh điểm thanh âm, quỷ thị thượng bán đồ vật tự nhiên cũng là hoa hòe loè lòe, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi không thể tưởng được, chỉ cần ngươi ra nổi giá, tiêu phượng loan tới quỷ thị mục đích chỉ có một, đó chính là đào thảo dược, một đường đi tới. Tiêu phượng loan thấy được không ít bán thảo dược sạp, nhưng phàm là gặp được thảo dược sạp, tiêu phượng loan toàn sẽ nghỉ chân rừng bước, sau đó tìm hỏi giá, làm tiêu phượng loan kỳ. Quái chính là, quỷ thị dược giới cũng thật tiện nghi, hạ phẩm dược thảo chỉ cần một, hai cái quỷ tệ là có thể mua đến xuống dưới, trung phẩm thảo dược, giá cả tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm, thượng phẩm thảo dược, cũng chỉ yêu cầu bán mấy trăm là đủ rồi. Làm một cái không có gặp qua bộ mặt thành phố lại nghèo đến chỉ còn lại có tiền, đồ quê mùa, tiêu phượng loan làm một kiện làm người nghẹn họng nhìn chân chối sự, đó chính là quét hóa, nhưng phàm là bị tiêu phượng. Loan thấy thảo dược, tiêu phượng loan hỏi thanh giá cả lúc sau, một suất quét quang, một gốc cây không lưu, ở quỷ thị bên trong là không thể nói chuyện, sở hữu tìm giới trả giá, toàn nơi tay thế bên trong tiến hành, nhưng cho dù là như thế. Quỷ thị bên trong đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng quét thảo dược, ngốc đại khoản một tin tức, vẫn là ở quỷ thị bên trong lan truyền nhanh chóng. Vì thế, có mấy cái thảo dược sạp không đợi tiêu phượng loan đảo qua đi, liền phi, thường tự động tự phát mà đưa đến tiêu phượng loan trước mặt, chờ tiêu phượng loan ở chính mình nơi này cung tới cái vung tiền như giác. Kết quả, tiêu phượng loan cũng không có làm những người này thất vọng, nhưng phàm là đưa đến nàng trước mặt thảo dược, nàng là ai đến cung không cự tuyệt. Toàn bộ nhận lấy tới, bất quá là ngắn ngủn một canh giờ thời gian, tiêu phượng loan liền thu không ít thảo dược, cơ hồ sắp đem thần nông bách thảo học viện đưa cho nàng kia chỉ giới tử cấp. Chứa đầy, tiêu phượng loan vừa thấy chính mình túi tiền, 10 vạn quỷ tệ hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn, hoa rớt 8 vạn, đối mặt kết quả này, tiêu phượng loan chỉ có một tự, sảng, đặc biệt là ở đại quét mua lúc sau, càng sảng, tiêu phượng loan nhưng thật ra hoa đến chơi. Nhưng có người tâm tình lại là cũng không như thế nào xả, tiêu phượng loan quét thảo dược bên trong, trong đó có một ít ở ngày thường phố xá hoặc là, tiệm thuốc cũng có thể mua được đến, đại bộ phận tình. Hôm dưới, tiến vào quỷ thị người đều là đảo cái loại này, chỉ có ở quỷ thị mới có thể mua được đến thảo dược. Hôm nay quỷ thành phố đột nhiên tới một cái chẳng phân biệt loại tình huống này, đại ngốc xoa tiến hành điên cuồng đại quét mua. Này đối dược thương tơi nói, quả thực chính là thiên đại tin vui, phải biết rằng, nhập quá quỷ thị bán không đến thảo dược lại bắt được bên ngoài đi bán, là bán không thành cái gì giá cả, phần lớn tiện nghi, đều cho là thêm đầu đưa cho y, phòng, nhưng có hôm nay cái này tới đại ngốc xoa, chính mình sở hữu thảo dược đều có thể biến thành tiền, gặp được chuyện tốt như vậy, ai không cao hứng nhân cơ hội vớt một bộ, ai chính là đại ngốc tất. Cái này Thảo Dược Thương đồng dạng cũng đánh làm tiêu phượng loan bao viên chủ ý, nề hà hắn sạp trước còn vây quanh một người, làm hắn không có biện pháp đi, vì thế Thảo Dược Thương gấp đến độ đều sắp đái trong quần, rất sợ chính mình đi chậm, quét hóa đại ngốc xoa quét đủ, rồi liền chạy lấy người, tưởng tượng đến đồng hành hôm nay mỗi người đều bán quang, túi tiền kiếm được phình phình, còn có thể sớm một chút về nhà, đối mặt quán trước khách nhân, Thảo Dược Thương tỏ vẻ. Này không phải Thượng Đế mà là kẻ thù, chắn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ A, Thảo Dược Thương gấp đến độ lửa thiêu mông, sạc trước người lại như cụ ở cọ tới cọ lui. Người nọ đối Thảo Dược Thương so đo một số tự, muốn cò ké mặc cả, nhìn đến đối phương so ra tới giá, quá tiện nghi, Thảo Dược Thương trực tiếp không cao hứng mà lắc đầu, nếu là cái này giới có thể bán nói, hắn đã sớm bán. Hồng chi, hiện tại lại ra tới một cái không trả giá đại ngốc xoa quét hóa, hắn choáng váng mới đem Thảo Dược bán cho trước mắt cái này quỷ nghèo, Thảo Dược thương xua xua tay, tỏ vẻ không mua liền tính, hắn muốn thu quán, đối phương quính lên, trực tiếp kéo lại quán chủ tay tỏ vẻ có việc hảo thương lượng, coi như là một lần nhân tình, bán hắn tính, lúc này, Thảo Dược thương ngàn mong vạn mong, đại ngốc xoa tiêu phượng loan tới, tiêu phượng loan vừa xuất hiện. Thảo Dược Thương đồng hành bằng hữu liền âm thầm chỉ chỉ Tiêu Phượng Loan, tỏ vẻ cái kia ngốc người giàu có chính là Tiêu Phượng Loan, làm Thảo Dược Thương nắm chặt thời cơ, ngàn vạn đừng bỏ lỡ, Tiêu Phượng Loan nguyên bản chính là vô khác biệt, vô hạn lượng quét hóa, cứ như vậy, Thảo Dược Thương chi gian cũng không có cạnh tranh, cho nên tất cả mọi người đều là hầu bằng hữu, lẫn nhau chiều cố một chút cũng là bình thường, Thảo Dược Thương xem đã hiểu đồng hành khoa tay múa chân lúc sau. Hai mắt sáng lập lánh mà nhìn về phía tiêu phượng loan đi tới, tiểu nha đầu, người này ở có cái mặc cả đâu, cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người, vừa thấy quán trước hai người khoa tay múa chân, cốt lão lập tức liền xem minh bạch, tiêu phượng loan tuy rằng một đường đi tới không có còn quả giới, nhưng là con số khoa tay múa chân, cốt lão vẫn là xem đã hiểu, không có cảm giác được tiêu phượng loan đã đến, mua thảo dược người cũng là không có cách nào. Mua thảo dược người nghĩ nghĩ đối thảo dược thương khoa tay múa chân, nếu là thảo dược thương không hàng giới, hắn liền đi tìm người khác mua, thảo dược thương vừa thấy cái này động tác, chiều khách nhân cúi chào, tỏ vẻ cảm ơn trời đất, người rốt cuộc chịu đi, đi người khác chỗ đó mua đi, mua người còn chưa đi ra một bước, tiêu phượng loan trực tiếp tiến lên, điểm, điểm sở hữu thảo dược, đang hỏi thanh thảo dược giá cả cùng mặt khác giống nhau, cũng không chướng giới. Tiêu Phượng Loan không nói hai lời tỏ vẻ, chính mình bao trọn gói, vừa thấy đến cái này tình huống, mua thảo rửa trường hoan tức giận đến rậm chân, muốn ngăn cản Tiêu Phượng Loan, rồi lại vô lực ngăn cản Tiêu Phượng Loan, là hắn vừa rồi trước dùng tay ra hiệu uy hiếp lão bảng, không bàn hắn liền đi người khác chỗ đó nhìn xem, nhân ra mời đến chen chân, chính là trường. Niềm vui chính mình minh bạch, hắn đã đem toàn bộ quỷ thị đều dạo qua. Này cây thảo dược giá trị thật là không sai biệt lắm, không ai so với ai khác quý, duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ, hắn là ở ai chỗ đó mua, trường hoan vốn tưởng rằng chính mình nói đi người khác chỗ đó mua, cái này lão bản nhất định sẽ cho hắn làm giới, rốt cuộc người khác làm buôn bán không đều là làm như vậy sao, ai biết, cái này lão bản không chịu, rơi vào đường cùng, trường hoan chỉ có thể chớ mắt mà. Nhìn chính mình coi trọng kia viên thảo dược bị người khác cấp quét đi rồi, có chút nhụt chí trường hoan hít sâu một hơi, vừa rồi kia viên lớn lên thật là phẩm tướng tốt nhất, nhưng đã bị người mua đi rồi, hắn cũng không có biện pháp khác, khúc dương còn chờ hắn trở về cứu mạng đâu, chỉ có thể đi khác sạp nhìn xem, liền ở trường hoan muốn từ bỏ đi thời điểm, trường hoan cảm giác được có người vỗ vỗ chính mình bả vai, trường hoan quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền nhìn đến vừa. Rồi cái kia đoạt chính mình thảo dược người, trường hoan mới tưởng khoa tay múa chân, hỏi đối phương tìm chính mình có chuyện gì, không thành tưởng, đối phương trực tiếp giao cho hắn một kiện đồ vật, chính là kia viên trường hoan tưởng mua lại mua không nổi thảo dược, không tồi, trường hoan không phải thật sự tưởng trả giá, mà là hắn trong túi quỷ tệ chính là không đủ giới, nhìn đến trường hoan do dự một chút, tiêu phượng loan trực tiếp đem thảo dược nhét vào trường hoan. Trong tay, sau đó liền chạy lấy người, nàng hôm nay thu được thảo dược không ít, không kém này một viên, tiểu nha đầu, ta thế ngươi xem qua, sở hữu tìm thảo dược sạc ngươi toàn quét, lại dạo đi xuống, ngươi cũng mua không được, ta trực tiếp về đi, cốt lão thế tiêu phượng loan nhìn quét một vòng lúc sau nói, tiêu phượng loan gật gật đầu, mang theo tràn đầy giới tử, lãnh cốt lão liền chuẩn bị ra quỷ thị, hồi tiêu ra đi, uy, ngươi từ từ. Tiêu phượng loan mới ra quỷ thị, mặt, sau liền có một cái đuổi theo, tiêu phượng loan quay đầu nhìn lại, là một cái không quen biết người, không nói hai lời liền chạy, ai trường hoan phát hiện chính mình một kêu, cái kia đưa thảo dược cấp chính mình cô nương chạy trốn càng mau, Nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, trường hoan vô ngữ mà chống chính mình eo, thiên nột, đó là cái gì cô nương, chạy trốn thế nhưng so con thỏ còn nhanh, nhất bi kịch chính là ta thế nhưng còn đuổi không kịp, Nếu như bị khúc, dương biết, hắn truy một nữ nhân đều sẽ truy ném, khẳng định sẽ chê cười hắn, thẳng than tiêu phượng loan chạy trốn bản lĩnh so nam nhân còn tốt trường hoan còn không biết, ở hiện đại có một cái từ kêu nữ hán tử, ta mệt mỏi, cốt lão ngươi xem điểm, ngày mai còn phải đi một chuyến tả tư mạc tiểu dược lưu, đi dạo một đêm, chẳng sợ ban ngày đền bù giác tiêu phượng loan cũng có chút mệt nhọc, mới nằm xuống liền hô hô ngủ rồi. Có lão tử ở, đừng nói là người, ngay cả chỉ lão, thử đều mơ tưởng tiến vào, cốt lão vỗ vỗ chính mình ngực, sau đó liền tìm coi khởi sân tới, thật đúng là lưu tiên mấy chỉ, tiểu lão thử vào được, thấy kia mấy cái lén lút sờ tiến vào hắc y nhân, cốt lão vui vẻ, có thể hơn phân nửa đêm tự do hành tẩu với tiêu phủ người, khẳng định cũng là họ tiêu, biết tiểu nha đầu ban ngày không ở nhà, tiêu bách xuyên đây là buổi tối mới phái người tới trả thù tiểu nha đầu. Lục tiểu thư hỏi thăm rõ ràng, tiêu phượng loan một khi ngủ. Hạ, lối đã bất động, chúng ta động tác mau một chút, sẽ không có vấn đề, lão tướng quân còn chờ chúng ta đi đáp lời đâu. Tiêu bò lớn huynh đệ chiêu tại bên người, làm cho bọn họ nhanh lên làm việc. Tiêu đại một phát lời nói, mặt khác mấy cái ám vệ duyên tường viện, đôi nổi lên củi lửa, sau đó lại ở củi đốt thượng thiêu thượng rượu mạnh. Các ngươi đều tránh ra chuẩn bị ổn thỏa, tiêu đại trực tiếp lấy ra mồi lửa. đây là tưởng thiêu chết tiểu nha đầu, cốt lão run lên xương, cốt khạc khạc cười lạnh, không chút nào cảm kích tiêu người có quyền ra mồi lửa, muốn đem hỏa bực lửa thiêu tiêu phượng loan toàn bộ sân, chính là hắn mới đem mồi lửa thổi phóng điểm thời điểm, một trận âm phong thổi tới, mồi lửa thượng về điểm này tiểu ngọn lửa lập tức liền diệt. lần đầu tiên tiêu đại không để ý. Lại điểm một lần, tiểu ngọn lửa mới có thoáng lên ý tứ, lại là một trận quái phong trực tiếp đem ngọn lửa cấp thổi tắt, thật là gặp quỷ nhưng còn không phải, là gặp quỷ, đêm nay chỗ nào tới phong A, tiêu đại nhìn đến bốn phía cảnh vật đều là im ắng một mảnh, căn bản là không có trận gió, tiêu đại thẳng nói thầm, các ngươi ba cái lại đây, giúp ta chắn chắn phong, là, bị tiêu đại điểm đến danh người, tất ở phong tới cái kia phương hướng chắn lên. Chính là, đường tiêu đại lần thứ ba đem mồi lửa thổi bay ngọn lửa thời điểm, kia một trận quái phong giống như không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản dường như, lập tức lại đem, tiểu ngọn lửa cấp thổi tắt, nhìn đến cái này tình huống, tiêu miệng rộng rác cứng đờ, trực tiếp không lời gì để nói, tiêu đại lại hợp với điểm vài lần, không có một lần ngoài ý muốn, mỗi lần mồi lửa mới khởi, toàn bộ đều bị phong, cấp thổi tắt. Vì thế, nguyên bản thật dài một cây mồi lửa mắt thấy liền đoạn, tiêu đại, đây là tình huống như thế nào, hôm nay buổi tối gặp được sự tình, trực tiếp kêu mấy cái tiêu vệ cảm thấy sợ hãi lên, rõ ràng mấy ngày nay buổi tối cực, kỳ yên tĩnh, một chút phong cũng không có, chính là bọn họ mồi lửa chính là điểm không đứng dậy, vừa ra ngọn lửa, đã bị phong cấp thổi tắt, này rốt cuộc là có cổ quái a vẫn là ông trời không cho tiêu phượng loan chết a Cũng không biết có phải hay không vì xác minh này đó tiêu vệ ý tưởng, nguyên bản yên tĩnh không thôi trong viện, đột nhiên thổi tới một trận mang theo lạnh léo gió mạnh, âm ầm ầm một tiếng sấm vang đem nhiều ít nguyên bản chìm vào ngủ mơ bên trong người, cấp bừng tỉnh, lam lượng tia chớp vèo, một chút, đem vô biên vô tích tấm màn đen thiên tích nháy mắt chém thành hai nửa, như là mênh mông không chung bên trong, bị người xé ra một cái miệng to giống nhau. Kia đạo thiểm điện hạ đến lại cấp lại tàn nhẫn, ầm ầm ầm thanh âm càng là trần đến tiêu vệ trong lòng run lên, đánh, xét đánh, ở sấm vang trong nháy mắt, mấy cái tiêu vệ bị xét đánh chính là vẻ mặt mộng bức dạng, không đợi tiêu đại nói cái gì, xôn xao một tiếng, giống, như có người ở màn trời phía trên đám mây chỗ, tầm ta tả xuống nước mảnh tới, rót đầy đất ướt, tiêu đại đám người còn không kịp trốn, trực tiếp bị nước mưa tưới đến một cái lạnh thấu tim. Tiêu đại, hiện tại làm sao bây giờ, nhìn sở hữu củi đốt ở khoảnh khắc chi gian bị nước mưa ướt nhẹp, hiện tại liền tính là có thể thổi chúng nổi lửa sổ con tới, hôm nay đốm lửa này cũng là phóng không được, Huống chi, duy nhất một con mồi lửa đã bị tiêu đại thổi thành tàn phế, bốn dĩ liền, điểm không dậy nổi phát hỏa, không phải chúng ta không động thủ, là trời mưa, chúng ta cũng không có cách nào, trước đem cái này tình huống hồi bẩm cấp lão tướng quân đi. Tiêu đầu to đau không thôi mà nói, lão tướng quân song trưởng là bởi vì Tiêu Phượng Loan quan hệ mới chặt đứt, hiện tại lão tướng quân hận Tiêu Phượng Loan tận xương, đối Tiêu Phượng Loan chỉ có diệt trừ cho sảng khoái ý tưởng. Phía trước hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này thực dễ dàng, liền tiếp xuống dưới. Hiện tại hảo, mấy cái tiêu vệ sôi nổi gật đầu, hiển nhiên hôm nay không nên động thủ, đi thôi. Hạ mưa to cũng quyết định thu tay lại, Tiêu đại không có lãng phí thời gian, Trực tiếp tưởng lánh mấy cái tiêu vệ thuận đi cấp tiêu bách xuyên hội báo, ai biết, bọn họ tới thời điểm rõ ràng chỉ tốn mấy tức thời gian lộ trình, ở trở về thời điểm, thế nhưng trở nên như vậy dài lâu lên, tiêu đại, không thích hợp như a chúng ta này đều bay một hồi lâu, theo lý thuyết sớm nên, đến lão tướng quân sân, như thế nào còn chưa tới a thời gian dài, thực mau liền có người phát hiện vấn đề tồn tại, hình như là như vậy. Tiêu đại dừng lại, muốn thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, ai biết, hắn nhìn đến thế nhưng là tiêu phượng loan sân ngoại kia một mảnh rừng trúc, sao có thể còn ở tiêu phượng loan sân bên ngoài, tiêu đại nhíu nhíu mày mau, theo lý thuyết, hẳn là đến lão tướng quân sân, liền tính là không có đến lão tướng quân sân, ít nhất cũng không có khả, năng ở tiêu phượng loan thủ tử bên ngoài kia phiến rừng trúc bên trong, không thích hợp nhi, phi thường không thích hợp nhi. Vèo vèo vèo, dạ vũ xôn sao ngầm, đánh vào trúc diệp thượng phát ra, bạch bạch thanh âm, hơn nữa từng trận gió đêm, vũ đánh trúc diệp, trúc diệp phiêu vũ thanh âm lấy một loại cổ quái tình thế hỗn hợp ở bên nhau, nghe được gọi người ra đầu tê dại, ít nhất mấy cái tiêu vệ nghe được như vậy thanh âm chính là loại cảm giác này, rừng trúc gian cây trúc ở, gió đêm thổi tập dưới, thường thường liền đông đưa trúc ảnh, loang lổ bóng dáng không ngừng hoảng tới lại hoảng đi. Dường như người giống nhau, xem đến càng gọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, tiêu đại, cái này rừng trúc quái quái, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, thấy rõ ràng trước mắt tình huống lúc sau, tiêu vệ càng thêm không muốn ở lâu, ít nhất cũng đến trở ra cái này Dừng trúc, lại nói chuyện khác, đi, tiêu đại trong lòng đồng dạng có chút nhút nhát, hai điều cánh tay thượng càng là khởi đầy nổi ra gà, chỉ là tiêu đại đám người càng nhanh rời đi rừng trúc. Dừng chúc liền cùng mê cung tựa mà, đem tiêu đại đám người vây ở trong đó, đêm đã khuya, vũ thực cấp, phong lại đạn, đều lăn lộn không ít thời gian tiêu đại đám người là lại mệt vừa kinh vừa sợ, đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp vẫn luôn không trải qua quần áo dính đắt ở chính mình, trên người, loại cảm giác này, phi thường khó chịu, phong một bộ tới, cho dù là tiêu đại, cũng có chút lãnh đến đánh lên run run tới, hôm nay buổi tối phong. Chẳng những có vẻ quỷ dị, càng là có vẻ lạnh băng dị thường, thổi chúng tiêu cảm thấy rác đến chính mình rơi vào 12 tháng đã kết khởi lớp băng thủy hà đàm bên trong giống nhau, tiêu đại, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta đã ở cái này trong rừng trúc đi rồi nửa canh giờ, đừng nói là thất tiểu thư một cái tiểu rừng trúc, vòng quanh chỉnh thượng tiêu ra chạy, chúng ta đều có thể chạy cái trăm, tới vòng, tiêu vệ khóc không ra nước mắt mà nói. Rõ ràng chỉ có mấy tức lộ trình, vì cái gì đều nửa canh giờ, còn không có có thể đi ra một cái tiểu rừng trúc, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, tiêu đại phun ra một ngụm khí lạnh, cái này tình huống, không cần người khác nói, hắn cũng biết có vấn đề, tiêu đại, chúng ta không phải là gặp trong truyền thuyết quỷ đánh tường đi, có người hít hà một hơi, nghĩ tới cái này khả năng, kia làm sao bây giờ, quỷ đánh tường, thế, nhưng là quỷ đánh tường. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi, có lá gan tiểu nhân hỏi một câu, đừng dọa chính mình, liền tính thật là quỷ đánh tường, chỉ cần chờ đến ban ngày là có thể phá giải, tiêu đại ổn định quân tâm, gặp gỡ quỷ đánh tường sẽ chết người, hắn còn không có nghe nói qua, nhưng bị nhốt một đêm người, nhưng thật ra có nghe nói qua, khắc khắc khắc, nghe được tiêu đại nói, cốt lão vui vẻ, không tồi, tiêu đại đám người gặp được quỷ đánh tường, chính là cốt. Lão Phóng, là cốt lão đem tiêu đại đám người vây lên, cốt lão tỏ vẻ, những người này muốn hại nhà mình tiểu nha đổ tánh mạng, không trả giá điểm đại giới đã muốn đi, trên đời này có như vậy tiện nghi chuyện này, ở tình hình chung dưới, bị quỷ đánh tường vây khốn, người bình thường đều sợ đến muốn chết, đối với tiêu đại đám người tới nói, bọn họ hiện tại chẳng những là nửa đêm bị quỷ đánh tường cấp vây khốn. Càng quan trọng là, còn hắn mã ngầm dạ vô a, nhìn tiêu đại đám người, bị nhốt tình huống, cốt lão nho nhỏ, lại dùng chút mưu mẹo, đem mấy cái tiêu vệ một đám ngăn cách tới, ai cũng nhìn không tới ai, nghe không được lẫn nhau nói chuyện thanh âm, lúc này mới chậm rãi từ từ mà về tới Tiêu Phượng Loan bên người, dám đến tiểu nha đầu trong viện tới quấy rối, bất tử cũng lột các ngươi một tầng dưới ra tới, thật tiểu thư Sáng sớm, Tiêu Phượng Loan cửa phòng đã bị trong viện nô tải cấp gó vang lên, cũng may Tiêu Phượng Loan đích xác đi qua quỷ thị. Chính là sớm một ngày Tiêu Phượng Loan đã sớm đến bù miên, nhưng thật ra bị kêu đi lên, chuyện gì? Tiêu Phượng Loan mở ra cửa phòng, khoác một kiện quần áo liền đi ra ngoài, tới báo nha hoàn ngẩn người, chỉ thấy nhà mình thất tiểu thư ăn mặc một thân đơn bạc áo trong, bên ngoài qua loa mà khoác một kiện áo khoác. Mềm mại áo trong ngửa dán ở thất tiểu thư trên người, như thế nào cũng giấu không được thất tiểu thư đã là lướt hấp dẫn đường cong, tiêu phượng loan mông lung, tinh tùng khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, nắng sớm chiếu vào mặt trên, nha hoàn từ tiêu phượng loan, khóe mắt chỗ nhìn đến lại là như kim cương giống nhau lộng lẫy lóa mắt toái quang, tức khắc, nha hoàn trực tiếp xứng sở ở chỗ đó, chỉ biết là ngây ngốc mà nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem, hướng chỗ nào xem đâu. Tiêu Phượng Loan nhìn đến nha hoàn đầu tiên là nhìn chằm chằm hai mắt của mình xem, sau đó xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt thế nhưng dừng ở chính mình ngược. Tiêu Phượng Loan cúi đầu vừa thấy, nhìn đến chính mình hảo hảo a, cổ áo không tệ khai, không lộ ra cái gì không nên lộ, mương mương kia càng là không có ảnh chuyện này, tiểu nha hoàn hạt nhìn cái gì đâu, lớn như vậy sớm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Phượng Loan ở tiểu nha hoàn trước mặt búng tay một cái, tiểu nha hoàn cả kinh. Cuối cùng là nhớ tới chính mình tới tìm Tiêu Phượng Loan mục đích. thất tiểu thư, chúng ta sân ngoại kia phiến trong rừng trúc, té xỉu mấy cái. Hắc y nhân, bất quá kia mấy cái Hắc y nhân nhìn như là người của tiêu gia. Hắc y nhân, hỏi thanh tình huống lúc sau, Tiêu Phượng Loan liền xác định, này đó cái gọi là Hắc y nhân đúng là tiêu bách xuyên dưỡng ra tới tiêu vệ. Được rồi, chuyện này ngươi trực tiếp làm người báo cấp lão tướng quân, hắn sẽ xử lý, chỉ là êm đẹp. Này đó tiêu vệ sao có thể té xỉu ở nàng sân bên ngoài trong rừng trúc, nghĩ đến này, tiêu phượng loan đem quần áo mặc tốt, dứt khoát vòng quanh chính, mình sân đi rồi một vòng, đi chưa được mấy bước lộ, tiêu phượng loan liền phát hiện bị đôi ở góc tường những cái đó củi lửa, đến nỗi xối ở xài thượng rượu ở một đêm mưa to lễ rửa tội dưới, nhưng thật ra không lưu lại cái gì vị, ngươi làm, nhìn đến cốt lão thổi qua tới, tiêu phượng loan khẳng định hỏi một câu, Đó là, ngày hôm qua nếu không phải lão tử bảo hộ ngươi, ngươi đã sớm bị những cái đó tiêu vệ hiểu thành tiêu thi, tiêu bách xuyên cũng đủ tàn nhẫn, ban ngày không, phản ứng, đây là buổi tối chờ trực tiếp đem ngươi cấp thiêu chết đâu, nói đến chuyện này, cốt lão đó là kiêu ngạo đến không muốn không muốn, chút tài mọn, tiêu bách xuyên khi nào sẽ chuẩn đến dùng loại này biện pháp, tiêu phượng loan nghi hoặc mà nhíu mày mao, hắn thật khi ta là người chết à. Đều sắp biến thành thiêu heo, ta đều tỉnh không tới, tiêu bách xuyên đem nàng nghĩ thầm đến đến có bao nhiêu khoan nột, ngày hôm qua những người đó đem xài thượng xái rượu, ngươi, nhìn nhìn lại, có phải hay không có khác vấn đề, cốt lão tưởng tượng cũng là, trừ phi là người chết, nếu không ngủ đến chết lại, này cháy đến thiêu chết là có một cái quá trình, ngủ người khẳng định sẽ tỉnh a. tiêu bách xuyên dùng biện pháp này. Chẳng những thiêu bất tử tiểu nha đầu, chỉ biết rút dây động rừng, rượu. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, nhặt lên một cây củi lửa nghe nghe, trách không được đâu, kia rượu bị trộn lẫn một có thể mê người rượi, hỏa một chút chứ, dược Tự nhiên theo yên cùng Hỏa Phiêu tiến vào, người thường chỉ cần hút thượng một ngụm, thật sự có thể liền tính là bị đốt thành heo, cũng vẫn chưa tỉnh lại, thì ra là thế, Cốt lão gật gật đầu, Tiêu Bạch Xuyên làm việc, quả nhiên vẫn là có điểm bản lĩnh. Bất quá tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, lão tử đã giúp ngươi báo quá thù, biết, ngươi làm cho bọn họ ở tiểu trong rừng trúc đãi một đêm, tiêu phượng loan dưỡi một cái lười eo, việc này không cần phải xen vào, chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút, đi trước một chuyến tả tư mặc tiểu dược lư đi, cột lão đối nam nhân trước nay không thể đi xuống cái kia tàn nhẫn tay, cái này tình huống, nàng cũng không phải ngày đầu tiên hiểu biết. Đối với cốt lão chỉ là đem người lưu tại tiểu trong rừng chúc một đêm, tiêu phượng loan liền mở miệng phê cốt lão một câu ý tứ đều không có, tiêu gia ám vệ lớn lên vẫn là có điểm xem đầu, liền tính mặt không thấy đầu, dáng người đó là bổng đến không được, khơ bụng suốt. Sau khối, mỹ hình đến không muốn không muốn, làm một cái lam nhan khống, tiêu phượng loan, khắc sâu mà biết, cốt lão có thể vây này mấy nam nhân một đêm, đã là đau hạ quyết tâm, cho nên tiêu phượng loan tỏ vẻ. Ở điểm này, nàng đối cốt lão yêu cầu sẽ không quá khắc nghiệt, tốt xấu cốt lão không có trọng sắc khinh hữu, vì nam nhân mà vứt bỏ nàng cái này cơ hữu A, hướng điểm này, tiêu phượng loan cấp cốt lão cái này cơ hữu điểm 32 cái tán, cho rằng cốt lão đối kia, mấy cái tiêu vệ thủ hạ lưu tình tiêu phượng loan chút nào không biết, kia mấy cái tiêu vệ bị đưa đến tiêu bách xuyên trước mặt thời điểm, thành ra trắng heo, trên người làn da bị nước mưa tẩm mà đều phát trướng. Càng quan trọng là, này một đêm mưa gió xuống dưới, liền tính là làm bằng sắt thân mình đều kháng không được, sôi nổi khởi sướng thiêu tới, để cho bọn họ tinh thần hỏng mất chính là, bọn họ chẳng những gặp quỷ đánh tường, rõ ràng một khắc trước còn ở bên nhau đồng. Bạn, ngay sau đó thế nhưng không thấy, chính mình một mình ở vào một cái vô biên, vô tích vĩnh viễn đều đi không ra đi rừng trúc bên trong, nhìn trong gió lắc lư trúc ảnh tựa yêu ma giống nhau dương nanh mùa vuốt. Này mấy cái tiêu vệ bất tử cũng điên, ngươi lại tới nữa, nghe được tiêu phượng loan tiếng bước chân, đãi ở tiểu dược lưu tả tư mạc thần sắc một trận thả lỏng, chẳng sợ tả tư mạc đã không cùng ngoại giới người tiếp xúc, nhưng lại thế nào, còn có một cái chác quân, phàm, duy nhị có thể tiếp xúc người bên trong, tả tư mạc cũng chỉ có ở tiêu phượng loan trước mặt, mới có thể biểu hiện ra nhất chân thật chính mình, đó là, muốn mượn ngươi dược lưu dùng dùng a. Nhìn đến tả tư mạc cũng không có dòng phía trước giống nhau, theo thanh âm xem hướng chính mình, tiêu phượng loan biết, tả tư mạc đây là không chuẩn ở nàng trước mặt trang, tự tiện. Nghe được tiêu phượng loan cùng lần trước tới khi cảm xúc không có gì khác nhau, tả tư mạc thở, dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đương tiêu phượng loan đem nàng quét tới thảo dược từng cái lấy ra khi, tả tư mạc thay đổi mặt, ngươi đi qua quỷ thị, ngươi cái này tiểu cô nương, thật là không sợ chết sao. Quỷ thị cái loại này địa phương, cũng là có thể tùy tiện đi, tả tư mà khác không hiểu biết, hắn tuổi trẻ lúc ấy từng có si mê với luyện đan thuật sư đệ, cái này sư đệ vì theo đuổi càng thưa thất Thảo Dược đi một chuyến quỷ thị, từ nay về sau liền không có lại trở về quá. Kỳ thật, có được Thảo Dược nhiều nhất nên là thần nông bách Thảo học viện mới là, nhưng là bất đồng cấp bậc đệ tử, có thể sử dụng Thảo Dược là bất đồng, hơn nữa có cực đại hạn chế. Cho nên cái kia sư đệ mới có thể xá gần cầu xa, chạy tới quỷ thị thu thập thảo dược, quỷ thị cũng không có gì ghê gớm a. ta này không hào thủ hào chân đã trở lại. Nhìn đến tả tư mặt có chút kích động bộ dáng, tiêu phượng loan không rõ mà chớp chớp mắt, theo ta biết quỷ thị, ít nhất mặt ngoài, còn xem như tương đối an toàn, ha ha a. tả tư mặt cười lạnh một chút, ngươi cũng sẽ nói mặt ngoài, tóm lại một câu, nếu ngươi là một người nói. Về sau vẫn là không cần lại đi cái loại này địa phương, lần này ngươi tập không ít thảo dược lại bình an trở về, thật là vận khí của ngươi, chỉ là tiếp theo có hay không cái này vận may, liền không nhất định, quy củ, quy củ đó là định cho người khác xem, hắn sinh khí, nhìn tả tư mạc rời đi, tiêu phượng loan nhún vai, nàng không, dám nói, quỷ thị hoàn toàn là y theo nó định ra tới quy củ hành sự, nhưng 80% an toàn. Vẫn là có thể bảo đảm, nàng ra tay đồ vật cùng với quét trở về đồ vật, đều còn không đáng quỷ thị ra tay, cho nên nàng sợ cái gì, hắn vừa rồi đảo chỉ là vì quan tâm ngươi, được rồi, ngươi chạy nhanh luyện đan đi, chờ đem họ riêng từ phía dưới cứu ra, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi tiêu ra cái ổ sói tương đối hảo, cốt lão run lên khung xương tử, người khác sự tình, hắn nhưng vô tâm, tình quản, đêm qua. Tiêu Bách Xuyên đã đối Tiểu Nha Đầu động quá một lần tay, lần này thất bại, Tiêu Bách Xuyên khẳng định sẽ không dừng tay, phòng trừng còn muốn tới lần thứ hai, lần thứ ba đâu, làm Tiêu Phượng Loan đại gia trưởng, cốt lão tỏ vẻ, hắn càng vui Tiêu Phượng Loan có được một cái thuộc về chính mình qua, tóm lại đừng lão đãi ở Tiêu ra cái kiểu xói là được, hành, Tiêu Phượng Loan gật gật đầu, Tiêu ra nàng thật là có chút đãi ghét, Tiểu Nha Đầu, nếu là ngươi... Thật sự rời đi tiêu gia, sẽ đem tiêu phượng minh mang lên sao, cốt lão nhìn ra được tới, tiêu phượng minh bản tính không xấu, tính tình cũng coi như là hợp tiêu phượng loan ăn uống, có thể nói, tiêu phượng minh xem như tiêu phượng loan đi vào tứ thần quốc lúc sau, cái thứ nhất xem đến thuận mắt bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng ta cùng nàng đều họ tiêu, nhưng nàng cùng ta không giống nhau, tiêu phượng loan lắc đầu, tiêu phượng minh là người của tiêu gia, trừ phi là tiêu phượng minh chính mình tưởng, nếu không, nàng không có khả năng quải tiêu phượng minh không cần thiết. Tả tư mạc mù nhiều năm như vậy, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua chúng ta đều tới, người thay ta nhiều nhìn tả tư mạc một chút. Tiêu phượng loan trực tiếp đem cốt lão phái đến tả tư mạc bên người. Thiết, một cái lão già thúi, có cái gì nhưng lo lắng. Cốt lão dầm gì, một bộ có chút không vui bộ dáng, chính là cốt thân lại không tự chủ được mà hướng tả tư mạc. Phương hương phiêu, hắn liền không rõ, tiểu nha đầu tổng cộng cũng liền thấy tả tư mạc hai lần, nàng như vậy quan tâm tả tư mạc làm gì, luận khởi tuổi, hắn có thể so tả tư mạc lớn hơn, như thế nào liền không thấy tiểu nha đầu nhiều quan tâm quan tâm hắn đâu, vừa rồi tả tư mạc lấy trưởng bối thân phận quan tâm tiêu phượng loan, thậm chí còn khuyên tiêu phượng loan đừng lại đi quỷ thị, một màn này nghiêm trọng kích thích đến cốt lão, cốt lão phát hiện, tả tư mạc đây là muốn. Cùng chính mình, tranh sủng muốn cướp hắn ở tiểu nha đầu trước mặt vị trí cùng nhân vật à, này sao được đâu, liền biết, nghe được cốt lão nói thầm, chính là người cuối cùng vẫn là hướng tả tư mạc trong phòng đi, tiêu phượng loan hiểu rõ mà thở dài một hơi, tả tư mạc tuy rằng mù, nhưng cho dù bị mù, kia cũng là một quả hạt xoái thúc thúc, xoái ca, cốt lão vĩnh viễn vô pháp cự tuyệt, nàng vừa rồi như vậy nói. Chẳng qua là cho cốt lão một cái có thể quang minh chính đại, đi tả tư mạc bên người lý do mà thôi, miễn cho cốt lão chính mình không tiện mở miệng, tìm không thấy lấy cớ, nghẹn lưu tại chính mình bên người, đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Tiêu phượng loan nói, cơ hữu làm được cái này phần thượng, nàng cũng coi như là liều mạng, đã rời đi cốt lão chút nào không biết, tiêu phượng loan tâm tư thế nhưng là cái dạng này, nếu không, hắn tất sẽ học máu tam thăng cốt lão tránh khỏi học máu tam thăng tai kiếp, nhưng là tiêu bách xuyên lại. Không có, tiêu bách xuyên nhìn đến tiêu đại một bộ bệnh ưởng ưởng lại thần chí không rõ bộ dáng, tức giận đến mặt đều đen. Hắn chẳng qua là làm tiêu một đi không trở lại tiêu phượng loan, trong viện phóng một phen hỏa, huống chi, hắn còn cấp tiêu đại phải mấy cái giúp đỡ. Hắn vốn tưởng rằng, nếu không một chén trà nhỏ thời gian, hắn tự nhiên là có thể nghe được tin tức tốt. Ai biết... Tiêu đại đám người một đi không trở lại, suốt một buổi tối đi qua, tiêu đại đám người cuối cùng, thế nhưng vẫn là bị người nâng đến chính mình trước mặt tới, đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiêu phượng loan vì cái gì không chết, đem những người khác tống cổ sau khi ra ngoài, tiêu bách xuyên mới hỏi tiêu đại nói, lão tướng quân, không phải chúng ta không nghĩ phóng hỏa, chính là mỗi lần ta muốn phóng hỏa thời điểm, bên người giống như là theo một con quỷ dường như, hỏa cùng nhau. Đã bị phong cấp thổi tắt, sau lại, thất tiểu thư trong viện dứt khoát hạ khởi mưa, to, đem kế hoạch toàn cấp phá hủy, chúng ta mới tưởng trở về hồi bầm, liền gặp quỷ đánh tường, nói, tiêu đại trực tiếp sợ tới mức hổ khu chấn động, hoa cúc căng thẳng, cả người phản phất lại về tới cái kia khủng bố buổi tối giống nhau, rõ ràng trước một giây mấy người còn đang thương lượng biện pháp, đột nhiên, tất cả mọi người từ chính mình bên người biến mật. Toàn thế giới cũng chỉ dư lại chính mình một cái, được rồi, đem bọn họ đều dẫn đi đi, tiêu đại sợ tới mức sắc, mặt trắng bạch bộ dáng, tự nhiên là trốn bất quá tiêu bách xuyên đối mắt, tiêu bách xuyên vung tay lên, khiến cho người đem tiêu đại nâng đi xuống, tổ phụ, ngươi xem ngày hôm qua đây là tình huống như thế nào, tiêu phượng loan người này, ta như thế nào cảm thấy nàng gần nhất có chút tà khí, từ đầu nghe được đôi tiêu phượng tình ninh lông mày nói, quỷ đánh tường. Nàng nguyên bản cho rằng này ba chữ chỉ có thể ở trong quán trà nghe được, hôm nay nàng ở tiêu gia thế nhưng, cũng nghe tới rồi, thật là quá hiếm lạ, tiêu gia như vậy đại, đô thành như vậy đại, đếm qua liền tiêu phượng loan cái kia tiểu viện tử hạ vũ hơn nữa, vẫn là mưa to tầm tã. người khác chỉ nghe được xét đánh thanh, tổ phụ, ngươi không cảm thấy chuyện này quá khổ quái sao, tiêu phượng tình càng muốn lông mày liền nhân đến càng chặt đều mau tệ thành hai cái tiểu hắc điểm, ngươi muốn nói cái gì?" Tiêu Bạch Xuyên cười lạnh một chút, "Ngươi có biết hay không, ngươi lời nói mới rồi. Nếu như bị người khác nghe được, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Vẫn là ngươi đã cảm thấy, ngay cả ông trời đều giúp đỡ Tiêu Phượng Loan, không cho nàng chết. Tối hôm qua nếu không phải kia một hồi quái vũ, Tiêu Phượng Loan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì ông trời ở giúp Tiêu Phượng Loan, không cho Tiêu Phượng Loan chết, loại này thì lời nói Hắn là một chữ đều sẽ không tin, mệnh ta do ta không do trời, mặc kệ ai che chở tiêu phượng loan, hắn đoạn trưởng chi thù, tất, yếu dùng tiêu phượng loan huyết tế chi, ta, ta sao có thể có loại suy nghĩ này, này quá hoang đường, tiêu phượng tình nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói một câu, tổ phụ, đêm qua sự tình thất bại, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiêu phượng tình nhất đau đầu chính là điểm này. Tiêu đại đám người là ở bị tiêu phượng loan viện ngoại tiểu trong rừng trúc phát hiện, thả tiêu đại đám người bị nhốt một đêm, tối hôm qua tiêu đại tưởng thiếu chết tiêu phượng loan đôi xài, còn ở sân góc tường bên cạnh, nàng không tin, liền cái này tình huống, tiêu phượng loan nửa điểm đều không biết tình, không hế nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, tiêu phượng loan đối bọn họ đã có cảnh giác, lần đầu tiên đều thất bại, lúc sau vài lần, bọn họ có khả năng thành công sao? Làm sao bây giờ, Tiêu Bách Xuyên âm lãnh một chút, cũng là ta quá nóng nảy, đem Tiêu Phượng Loan chung 108 tinh tú độc sự cấp đã quên, chẳng sợ chúng ta không ra tay, Tiêu Phượng Loan, cũng không mấy ngày mệnh nhưng sống, hiện tại duy nhất khác nhau là Tiêu Phượng Loan, nhiều xuyến mấy hơi thở cùng thiếu xuyến mấy hơi thở khác nhau, chuyện này, tình nhi, ngươi làm tốt lắm, 108 tinh tú độc chính là Tiêu Phượng tình từ Tiêu Bách Xuyên trong tay, trộm lấy đi. Tiêu Bách Xuyên biết rõ Tiêu Phượng Tình là muốn hạ ở Tiêu Phượng Loan trên người, cũng không có cả. Hiện tại xem ra, Tiêu Bách Xuyên phản cảm thấy Tiêu Phượng Tình có dự kiến trước, hiểu. Được Tiêu Phượng Loan đối Tiêu ra tới nói, chính là một cái tai họa, đích sang nên là diệt trừ cho sảng khoái, lưu nàng không được. Tổ phụ, người xác định 108 tinh tú độc, Tiêu Phượng Loan giải không được sao? Tiêu Phượng Tình trực tiếp lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Không hề giống như trước như vậy đối 108 tinh tú độc tin tưởng 10 phần, tổ phụ, tiêu phượng loan y thuật không tầm thường, ít nhất cũng ở bọn họ tiêu ra ý giả. Cập trong hoàng cung ngự ý phía trên, không có khả năng, tiêu bách xuyên phi thường khẳng định mà nói một câu, 108 tinh tú độc, chính là một vị quý nhân cho ta, đừng nói là tiêu phượng loan, toàn bộ tứ thần quốc, cũng không có khả năng có người luyện ra 108 tinh tú độc giải dựa tới. Toàn bộ tứ thần quốc người đều không được, tiêu phượng tình ánh mắt một trận hư lué, tổ phụ nói tứ thần quốc người đều làm không được, như vậy lại là ai đem như thế, thần kỳ độc giao cho tổ phụ, chẳng lẽ, 108 tinh tú độc chính là tứ thần quốc ở ngoài người cấp tổ phụ, nghĩ đến tiêu bách xuyên làm giàu sử, tiêu phượng tình nhấp nhấp miệng, tựa hồ nghi tới cái gì, tiêu ra ở tiêu bách xuyên phía trước tuy có tu linh giả, chính là tư chất đều không cao. Lão người của tiêu gia địa vị không thể so nguyên bản tiêu phượng loan cao nhiều ít, ngay cả tiêu bách xuyên tuổi trẻ là lúc, cũng là như thế, tu linh tư chất thường thường, không, giống như là thành đại sự người, nhưng tiêu bách xuyên rốt cuộc lập chi năm là lúc, như là một chút chi gian thông suốt giống nhau, tu linh tiến bộ vượt bậc, nhảy trở thành tu linh giả gian cao thủ, mọi người đối mặt cái này tình huống, toàn nói tiêu bách xuyên chính là có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, chính là hiện tại xem ra. Tiêu phượng tình phát hiện chính mình cái này tổ phụ trên người, tựa hồ còn có khác bí mật, việc này ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tiêu bách. Xuyên mặt đổi đổi, hắn đã sớm biết tiêu phượng tình cái này cháu gái thông minh, càng thích nghiên cứu, nhưng cháu gái chính là cháu gái, không thể kế thừa tiêu gia gia nghiệp, cho nên có một số việc, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm tiêu phượng tình biết được quá nhiều, là, tổ phụ, tiêu phượng tình sắc mặt trắng bạch. Tổ phụ khó nhất thời điểm, rõ ràng là nàng bồi ở tổ phụ bên người, chính là tổ phụ trong lòng lại chỉ có tôn tử, không có cháu gái, tiêu phượng tình. hít sâu một hơi, lúc trước 108 tinh tú độc bị tổ phụ tàng đến như vậy hảo, bất đồng dạng bị nàng cấp tìm được rồi. Mặc kệ tổ phụ có cái dạng gì bí mật, nàng nhất định sẽ biết rõ ràng, tiêu bách xuyên cùng tiêu phượng tình đang chờ tiêu phượng loan độc phát thân vong. Tả tư mặc lại là lại một lần bại ngã vào tiêu phượng loan luyện đan thuật thượng, tiêu thất tiểu thư, xin hỏi một câu, ngươi sư từ chỗ nào, tả tư mặc hỏi cái này câu nói thời điểm, phá lệ thật cần, thật, thậm chí ngữ khí bên trong còn có một chút kính ý ở, này phân kinh ý có hướng về phía tiêu phượng loan đi, nhưng càng có rất nhiều hướng về phía tiêu phượng loan sư phụ, đi, đừng nói là người khác, chính mình luyện đan thuật có mấy cân mấy lượng trọng. Tả tư mạc là lại rõ ràng bật quá, tiêu phượng loan chỉ tới hắn nơi này luyện quá hai lần đan, nhưng tại đây hai lần này chung, tả tư mạc kinh ngạc phát hiện tiêu phượng loan thế nhưng làm được linh sai lầm, một viên, luyện hư đan dược đều không có, sao có thể, Nghĩ đến chính mình luyện đệ nhất lò, mười viên bên trong chỉ thành công hai viên, ở tiêu phượng loan đối lập dưới, tả tư mạc đột nhiên cảm thấy, lúc ấy hắn kiêu ngạo tự mãn có vẻ như vậy buồn cười, đương nhiên. Một lò mười viên mới thành công một viên A khi kỳ nhìn thấy tiêu phượng loan, kia càng là không mặt mũi nào mà chống đỡ, vô sư không cửa, tiêu phượng loan đem chính mình luyện tốt dược từng viên thu lên, bình tĩnh như, thường mà đáp một câu, vô sư không cửa, tả tư mặc ngẩn người, tiêu thất tiểu thư, có phải hay không lệnh sư không cho ngươi ra bên ngoài báo hắn danh hào, nếu là như thế, ta cũng có thể không miễn cưỡng ngươi, rốt cuộc chân chính tuyệt thế cao nhân. Ai không điểm tính tình, lời nói lại nói trở về, tiêu phượng loan vận khí thật tốt, thế nhưng có thể là đến như thế cao nhân. Tuy tuy nói bởi vì lý thời kỳ quan hệ, hắn bế thế nhiều năm, nhưng cũng chắc quân Phàm còn có chút. Tiếp xúc, tả tư mặc trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ tới tứ thần quốc, trong vòng khi nào xuất hiện một cái như thế lợi hại tị thế luyện đan cao thủ, phải biết rằng, tốt nhất y giả tuy rằng không phải từ thần nông bách thảo học viện đi ra ngoài. Chính là tốt nhất dược giả lại đều là từ thần nông bách thảo học viện đi ra ngoài, đúng là như thế, đối với tiêu phượng loan sau lưng cái kia, sư phụ, tả tư mạc mới càng thêm tò mò lên, ân, sư phụ ta không cho nói, tiêu phượng, loan nâng lên mắt tới nhìn tả tư mạc liếc mắt một cái, thừa nhận, hảo hảo hảo, tiêu thất tiểu thư, ngươi là cái có phúc khí người, có thể gặp được như vậy cao thủ, ngươi phải hảo hảo quý trọng cơ hội như vậy. Cùng sư phụ ngươi đem bản lĩnh học giỏi, lấy ngươi hiện tại thực lực, thật là không có tiến thần nông bách thảo học viện tất yếu, thả, sư phụ ngươi bản lĩnh, càng là viễn siêu với thần nông bách thảo học viện người, tả tư mạc kích động mà liên tục gật đầu, hơi hơi hé, miệng, đặc biệt tưởng bái kiến tiêu phượng loan sư phụ, nhưng nghĩ đến vị kia cao nhân đều không cho phép tiêu phượng loan, ở người khác trước mặt nhắc tới chính mình. Cao nhân lại sao có thể sẽ bằng lòng gặp tiêu phượng loan bên ngoài người đâu, vì thế, tả tư mạc trực tiếp tiếc nuối mà thở dài một hơi, một bộ không còn cái vui trên đời biểu tình, tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì có sư phụ, lão tử như thế nào không biết, cốt lão vui vẻ, tiểu nha đầu rõ ràng là ở hù họ tả, lão tiểu tử đâu, ta muốn nói ta không có, hắn có thể tin sao, chúng ta đến tôn lão ai ấu, hắn nói có liền có bái. Tiêu Phượng Loan không sao cả mà nói một câu, ở điểm này, là thật sự không có biện luận tất yếu, tả tiền bối, hôm nay cuối dày, cáo từ, đem dược thu toàn lúc sau, Tiêu Phượng Loan liền cầm chính mình đồ vật. Vậy vậy ông tay áo không mang theo một đám mây đi rồi, tự cho là thông minh, đoán được chân tướng tả tư mạc hoàn toàn không có dự đoán được ngày nọ tháng, nọ năm nọ, hắn lại nghe được một cái khác chân tướng chung chân tướng. Đương tả tư mạc biết tiêu phượng loan căn bản là không có gì sư phụ, sở hữu hết thải luyện đan thuật tất cả đều là tiêu phượng loan, chính mình sở soạn ra tới thời điểm, biết chân tướng tả tư mạc nước mắt rơi xuống, làm cùng cốt lão giống nhau phản ứng, phần trăm tiểu nha đầu, từ từ, giống như có người tại đây mai phục a ở trên đường trở về, cốt lão ở trong không khí cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nghe, thấy được một cổ không giống nhau không khí, mai phục, ta... Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, ngày hôm qua Tiêu Bách Xuyên không thiếu chết nàng, cho nên này lại chuẩn bị đệ nhị sóng. Nàng còn tưởng rằng trải qua ngày hôm qua sự, Tiêu Bách Xuyên ít nhất có thể ngừng nghỉ cái hai ngày. Cũng may đối phương mai phục địa điểm chính là hồi Tiêu ra trên đường, rời đi tả tư mạc tiểu dược lưu hẻo lánh đường nhỏ khá xa. Bởi vậy, Tiêu Phượng Loan đảo không cần lo lắng bởi vì, chính mình sự má bại lộ tả tư mà hành tung, có bằng hữu từ phương xa tới. Vui vẻ vô cùng, bằng hữu không ra thấy cái mặt sao, tiêu phượng loan tự nhiên là tin tưởng cốt lão nói, dứt khoát dừng lại, chờ những người đó xuất hiện, mai phục tại chỗ tối nguyên bản chuẩn bị động thủ người, vừa nghe tiêu phượng loan lời này, nhưng thật ra có chút trần chờ, không biết chính mình có nên hay không động thủ, bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, rất ít sẽ gặp được tình huống như, vậy, nghĩ đến chính mình gần nhất từ tiêu phủ hỏi thăm tới tin tức. Trốn mà chỗ tối người không cấm sờ sờ chính mình cầm, vị này tiêu thất tiểu thư quả nhiên giống trong truyền thuyết như vậy, ta khi đến lợi hại, khắc khắc khắc, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi, những người đó chậm chạp không chịu ra tới, cốt lão cười lạnh một chút, dứt khoát chủ động đem những người này bắt được tới, tìm người sống hương vị, cốt lão muốn bắt được này vài người tới, tự nhiên là, không khó, chẳng qua. Đương cốt lão thấy rõ ràng trong đó một người mặt khi, sừng suốt một chút, cái này, nhưng hảo chơi, nghĩ, cốt lão trực tiếp chạy đến nhân ra sau lưng, đối với người này cổ mãnh thổi một hơi quỷ khí, cốt lão quỷ khí vừa ra, chẳng sợ đối phương lại thân cường thể tráng, đều sẽ bởi vì chịu không nổi này cổ lạnh lẽo mà bị kinh hạch đến, thỉnh thịch, một tiếng, một cái hắc y nhân trực tiếp từ một thân cây trên đỉnh rớt xuống dưới, hơn nữa người này rơi, xuống thời điểm. Vẫn duy trì che chính mình của động tác, thật là ngượng ngùng, ngươi không sao chứ, nhìn đến đối phương che cổ động tác, tiêu phượng loan nhịn không được trợn trắng mắt, cốt lão thật là có cơ hội liền đùa giỡn nam nhân, một cái cũng không chịu buông tha à, quăng ngã ra tới nam nhân trong mắt đánh một cái dấu chấm hỏi, vì cái gì tiêu thất tiểu thư ngược hương hắn xin lỗi, hơn nữa tiêu thất tiểu thư nhìn đến hắn không nên kinh ngạc cùng hoài nghi sao, tiểu, nhà đầu, ngươi luyện đan luyện choáng váng. Đồng dạng có chút không rõ cốt lão trở lại tiêu phượng loan bên người, ngươi liền không hiếu kỳ những người này là người nào, vì cái gì tại đây chôn đánh ra với ngươi, tiểu nha đầu còn ngây ngốc mà cùng người ta xin lỗi, vì mau, tiêu phượng loan liếc cốt lão liếc mắt một cái, ngươi đùa dỡ nhân ra, làm cơ hữu, nàng chỉ có thể giúp cốt lão hướng vị này soái ca xin lỗi a, tiêu thất tiểu thư, có người muốn gặp ngươi, còn thỉnh, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Rơi xuống xoái ca tuy rằng như cũ không quá minh bạch, tiêu phượng loan vì cái gì muốn cùng chính mình xin lỗi, nhưng là chính mình nhiệm vụ, hắn còn không có quên, tiểu nha đầu, đi đi đi, tiêu phượng loan còn không có trả lời, cốt lão liền phi thường nhiệt tình mà muốn cho tiêu phượng loan đáp ứng, còn làm ra đẩy tiêu phượng loan động tác, nhìn đến cốt lão này cấp khó rằng nổi bộ dáng, tiêu phượng loan nhấc nhấc khóe miệng, sau đó nhìn về. Phía chính mình đối diện cái kia mạch sắc da thịt, lớn lên lại cao lại tráng xoái ca, im lặng, trước mắt cái này xoái ca đại khái 30, eo dưới tất cả đều là chân, điển hình chân giải opa, một khuôn mặt lớn lên không phải đặc biệt xoái đến cực kỳ, lại là thập phần mà dễ coi, là cái loại này càng xem càng có hương vị loại hình, càng xem, tiêu phượng loan tâm liền càng lạnh, cốt lão cái này trọng sắc khinh hữu da hỏa, thiếu phạm một lần hoa si đều không được a Dẫn đường, đi, cốt lão coi trọng nhân ra chân giải oppa tiêu phượng loan thở dài một hơi, chỉ có thể giúp cốt lão cái này, hảo cơ hữu nhiều tranh thủ một chút cùng chân giải oppa tiếp xúc ở chung thời gian, để giải cốt lão nỗi khổ tương tư, cốt lão đối cái này chân giải oppa rõ ràng là nhất kiến trung tình a tiêu phượng loan phối hợp thái độ, lại lần nữa làm chân giải oppa kinh ngạc một chút, đừng nói là cô nương. Người thường gặp được loại tình huống này, tất nhiên là tràn ngập cảnh, giác, nếu không có bất đắc dĩ, nếu không, ai sẽ dễ dàng mà cùng một cái người xa lạ đi, chẳng lẽ còn muốn ta dẫn đường, chân dài óp bất động, tiêu phượng loan khó xử mà nhìn chân dài óp nhà ngươi chủ tử là ai, ta cũng không biết nói, cho nên đi nhà ngươi chủ tử lộ ta cũng không quen biết, mang không được lộ, A, ha ha, tiêu thất tiểu thư, người thật thú vị. Chân dài opa cười cười, làm tránh ở chỗ tối huynh đệ đừng ra tới, lặng lẽ theo chân bọn họ, tiêu phượng loan, càng là phối hợp, chân dài opa tỏ vẻ, hắn tâm như thế nào liền như vậy phương đâu, hoàng cung, căn bản là không nghĩ tới muốn nửa đường trộm đi tiêu phượng loan đi đến cửa cung, liền quay đầu nhìn về phía cốt lão, cốt lão đắc ý mà cười cười, ngươi biết người này là ai sao, người này là hoàng thượng cận thân thị vệ, bất quá đại bổ phận. Hoàng thượng đều đem hắn phái đi bảo hộ cái kia chúng độc đã thâm đại hoàng tử, cho nên, cái này thị vệ căn bản là không vài người nhận. Thức, bất quá, hắn nhận thức, Úc, tiêu phượng loan, xương mù, hẳn là lần trước cốt lão cùng nàng cùng nhau tiến cung là lụng, thấy quá vị này chân giải opa, hợp lại từ lúc ấy, cốt lão liền đối nhân ra chân giải opa của y tứ, sau đó nhớ mãi không quên, hôm nay vừa thấy mặt. Liền nháo lên đi đùa dỡ nhân ra chân giải opa, nghĩ đến cốt lão là, bởi vì chính mình mới vẫn luôn có thể không tiến cung đi gặp chân giải opa, tiêu phượng loan nho nhỏ ấy náy hạ, nàng tựa hổ quấy dày, cốt lão phao xoái ca không được, nàng đến tưởng cái biện pháp giải quyết vấn đề này, có lẽ, nàng thật là hẳn là tìm một cơ hội, từ tiêu phủ dọn đi ra ngoài, nói như vậy, liền tính buổi tối đến làm cốt lão gác đêm, ít nhất ban ngày. Nàng nên phóng cốt lão tự do, làm cốt lão đi truy cứu hắn tình yêu, chẳng sợ không thể phát triển một ít thực chất tính sự tình, ít nhất cũng làm cốt lão nhiều xem vài lần, giải cái thèm không phải, chân dài opva mang theo tiêu phượng loan đi, rồi một khác điều cung nói, hoặc là nói là ám đạo, này ám đạo dài lâu, cũng may quẹo vào cũng không nhiều, đi theo chân dài opva phía sau đại khái đi rồi một nén hương thời gian, chân dài opva liền ngừng lại. Chân dài oppa có chút khó xử mà nhìn Tiêu Phượng Loan, sau đó khẽ cắn môi, làm cho Tiêu Phượng Loan mặt vẫn là đem ám môn cấp mở ra, "Tiêu thất tiểu thư, vì ngươi nhân sinh an toàn, mong rằng ngươi mạc đem hôm nay nhìn đến sự tình nói ra đi, nếu không vậy ngươi làm, gì không đem ta đánh hôn mê mang tiến vào?" Tiêu Phượng Loan kỳ quái mà nhìn chân dài oppa, "Đừng nói cho nàng, giống chân dài oppa loại người này ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm" Trong lòng vẫn còn có thương hương tiếc ngọc chi tình, a ha ha, chân dài óp và bất đắc dĩ mà cười cười, hắn có thể nói, bọn họ nguyên bản kế hoạch thật là, tưởng đem tiêu thất tiểu thư đánh vựng mang tiến vào sao, chỉ là, mỗi lần hắn muốn làm như vậy thời điểm, tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật, nhìn chăm chăm chính mình, cái loại này tầm mắt dừng ở chính mình trên người thời điểm, làm hắn có một loại lông tơ thẳng dựng kinh tùng cảm. Được rồi, ngươi khai đi, đối với ta này mạng nhỏ, ta còn là thực yêu quý, chân giải óp và đáp không lời nói tới, tiêu phượng loan cũng liền không vì làm khó người khác ra, tốt xấu chân giải óp và cũng là cốt lão coi trọng người, cũng coi như là nửa cái người một nhà, đa tạ tiêu thất tiểu thư, tiêu phượng loan một đường tới phối hợp, thái độ, lập tức khiến cho chân giải óp và tin nàng lời nói, chân giải óp và thở vào nhẹ nhõm. Nếu là mỗi người đều giống tiêu thất tiểu thư tốt như vậy nói chuyện, bọn họ loại người này nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều, chút nào không biết tiêu phượng loan, đã đem chính mình CP cấp một bộ khung xương tử chân giải opa, lúc này nhìn tiêu phượng loan, đó là tràn đầy mà cảm kích cùng cảm ơn a vi thần tham kiến hoàng thượng, vi thần đã đem tiêu thất tiểu thư đưa tới, chân giải opa đem, tiêu phượng loan mang vào một cái thiên điện, mời tiền cái kia thiên điện. Tiêu Phượng Loan đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm trung dược vị nhi, đối mặt này cổ hướng mũi trung dược vị nhi, Tiêu Phượng Loan trực tiếp không quá thích nhân lại lông mày tới, ân, Hoàng thượng nhìn đến Tiêu Phượng Loan thế nhưng là thanh tỉnh mà bị mang tiến hoàng cung tới, rất là kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này hắn đã vô tâm truy cứu điểm này, Tiêu Tiểu thất, ngươi chạy nhanh đi lên xe một, chút dập nhi tình huống, dập nhi, nghe thấy cái này xa lạ tên, Tiêu Phượng Loan hỏi một câu, Chính là cái kia chúng độc đại hoàng tử Lão tử nhớ rõ cái kia đại hoàng tử Tên giống như gọi là gì long dập Cốt lão cẩn thận hồi tưởng một chút Lúc này mới nhớ lại đại hoàng tử Tên đại hoàng tử chúng độc đã thâm Nên là không sống được bao lâu Biết hoàng thượng làm chính mình Xem chính là ai sau Tiêu phượng loan không có tiến lên Chỉ là đứng ở tại chỗ đáp một câu Ngươi nói bậy Chấm dập nhi như thế nào sẽ chết Ngươi liền xem đều không có xem Dám tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không sợ chậm chém đầu của ngươi sao, âu yếm nhi tử bị tiêu tiểu thất một câu liền cấp nói đã chết, chẳng sợ làm kiều ngụ trì tôn, khó thở hoàng thượng nhịn không được hốc mắt nổi lên màu đỏ, nghe nói đại hoàng tử từ khi ra đời liền bệnh tật ốm yếu, không kịp người bình thường cường tráng, thêm chi, hắn lại mỗi ngày thực độc, đại hoàng tử đã chết là thiên nhân, bất tử càng là thiên nhân. Tiêu phượng loan rất là trắng ra lại đã thương người mà nói một câu, nàng từ tiêu phượng minh chỗ đó nghe tới, đại hoàng tử bệnh tật ốm yếu chính là, từ nguyên hoàng hậu từ trong bụng mẹ mang ra tới, người bình thường thực độc đều phải chết, liền đại hoàng tử này tiểu thân thể bất tử mới là lạ, cái gì kêu dập nhi mỗi ngày thực độc, hoàng thượng lông mày một dựng, tiêu tiểu thất, người lời này là có ý tứ gì, dập nhi ẩm thực, hắn rõ ràng phái người. Nhìn chằm chằm, sao có thể sẽ có vấn đề, dập nhi chính mình là sẽ không dùng độc, nếu là tiêu tiểu thất nói được thật sự, đó chính là có người tự cấp dập nhi hạ độc, chính là hoàng thượng nghe được ý tứ, tiêu phượng loan có chút buồn bực nói, hoàng thượng, đại hoàng tử tẩm điện bên trong có một cổ gây mũi dược vị, chẳng lẽ các người đều nghe không đến sao, tuy nói rất nhiều trung dược hương vị đích xác không thế nào dễ ngửi, nhưng cũng tuyệt không sẽ như thế gây mũi. Này, dược hương vị không đều là như thế sao, hoàng thượng vẻ mặt mộng bức mà nhìn tiêu phượng loan, tử không chê mẫu xấu, cậu không chê ra bần, đại hoàng tử từ nhỏ tình huống chính là như thế, cho nên hoàng thượng đã sớm thói quen ái nhi tẩm điện bên trong vĩnh viễn, đều có một cổ tán không đi chung dược vị nhi, mỗi khi ngửi được này cổ dược vị nhi, hoàng thượng có không phải không kiên nhẫn cùng không thích, có chỉ là đau lòng ái nhi muốn chịu như vậy khổ sở. Đừng nói là hoàng thượng, ngay cả những cái đó bị hoàng thượng phái tới hầu hạ đại hoàng tử người, đại đa số cũng đều là vẻ mặt mộng bức trang mà nhìn tiêu phượng loan, cả người ngốc rớt, chỉ có một người đang nghe đến tiêu phượng loan nói lúc sau, thân mình co rụt lại, dịch bước chân, trốn đến song nợ màn mặt sau, rất sợ bị tiêu phượng loan nhìn đến, cho nên nói, thật sự có người tự cấp dập nhi hạ độc, hoàng thượng hít sâu một hơi, mặt thắc đến đều có thể dùng để viết tự. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn là chứ nào đó người nói, làm dập nhi chịu này hám hại, không tồi. Tiêu phượng loan gật đầu, hơn nữa cái này độc hạ thời gian hẳn là không ngắn, chỉ là đối phương không có muốn lập lấy đại hoàng tử tánh mạng ý tứ, tựa hồ chỉ là muốn cho đại hoàng tử chịu càng nhiều khổ, cho nên đại hoàng tử mới có thể kéo dài tới hôm nay, nếu không liền hướng đại hoàng tử thân thể, hạ hơi chút trọng một chút độc, đại hoàng tử đã, sớm hai chân vừa dẫm, đi gặp nguyên hoàng hậu, ngươi thật sự như vậy khẳng định, hoàng thượng chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng sợ ở biết có người cố ý muốn tra tấn đại hoàng tử, hoàng thượng lại càng nguyện ý làm chính mình ái nhi có thể tiếp tục sống, ở trên đời này, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, không chừng ái nhi vận khí tốt, là có thể gặp được một cái có thể cứu hăn tánh mạng người. Ngự y cấp đại hoàng tử xứng dược hẳn là vô thượng thảo, trăm tìm hoa, ngàn năm tí mai, dùa tiêu phượng loan buột miệng thốt ra liền báo rất nhiều dược danh ra tới, những cái đó hầu hạ đại hoàng tử cung nhân càng nghe càng kinh hãi, này đó dược bọn họ mỗi ngày tiếp xúc, chẳng sợ chính mình không phải y giả, tự nhiên cũng có thể nhớ rõ mấy cái dược danh, mà bọn họ có thể nhớ rõ, vừa lúc cùng tiêu phượng loan sở báo giống nhau như đúc, đại hoàng tử phương thuốc. Đều là từ Hoàng thượng tự mình xem qua sau mới lấy tới dùng Vì thế, Hoàng thượng đồng dạng trước Tiên liền tinh tưởng biết Tiêu phượng loan báo dược danh rốt cuộc đúng hay không Tiêu tiểu thất ngươi thật sự cũng chỉ là nghe nghe dập nhi tẩm điện trung dược vị Là có thể phỏng đoán ra dập nhi dùng cái gì dược Hoàng thượng không thể tin được hỏi một câu Hắn càng không tin chính là Trên đời này thế nhưng có người tốt như vậy bản lĩnh Hoặc là nói là như vậy linh cái mũi, chỉ dựa vào nghe, là có thể nghe ra nhiều như vậy tên tuổi tới, ngay cả độc tiêu tiểu thất cũng, có thể dựa nghe, đoán được, hoàng thượng không thể tin được, có người lại là hoàn toàn mà tin, cái kia tránh ở chướng màn mặt sau người, không ngừng xoa chính mình trên chán toát ra tới mồ hôi lạnh, trong lòng thẳng mắng, không phải nói vị này tiêu thất tiểu thư thực thích tam hoàng tử, một lòng muốn gả tam hoàng tử vì phi sao? Tiêu thất tiểu thư vạch trần này hết thảy, thật sự hào sao, không sợ bị hoàng hậu cùng tam hoàng tử tính sổ, còn có, tiêu thất tiểu thư này cái mũi, rốt cuộc là như thế nào lớn lên, mũi chó cũng chưa nàng linh, ta chẳng những biết đại hoàng tử dùng cái gì dược, ta còn có thể nói ra đại hoàng tử bị người mỗi ngày hạ độc tên là trùng ngáo, này độc sẽ không muốn nhân tính mệnh, lại sẽ gọi người mỗi ngày nếm đủ vạn trùng thực cốt khổ sở. Tiêu phượng loan nói, nói trắng ra là, đại hoàng tử chẳng những bệnh ương ương, khổ bức nhất chính là còn muốn chịu đựng phi người thống khổ, hạ này độc người, có thể thấy được là hận chết. Đại hoàng tử, trùng ngáo, hoàng thượng cả kinh lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa không đứng lại, hai mắt xuất thần, một bộ bất lực lại vô vọng bộ dáng, nguyên bản hoàng thượng chỉ là nghe nói tiêu phượng loan y thuật đích xác không thấp. Tiêu Bách Xuyên ở tiêu gia sở trúng độc, ngay cả ngự y điều trị không được, cuối cùng Tiêu Phượng Loan đi xem qua Tiêu Bách Xuyên, vốn nên chết Tiêu Bách Xuyên liền còn sống, Hoàng thượng lúc này mới tưởng đem Tiêu Phượng Loan tiếp, tiến cung tới, xem một chút Đại Hoàng tử bệnh tình, hắn cũng không trông cậy vào Tiêu Phượng Loan thật sự có thể y thật lớn Hoàng tử bệnh, nhưng có thể giúp Đại Hoàng tử kéo thượng mấy ngày cũng là tốt, không thành tưởng tiêu phượng loan một mở miệng liền nói cho chính mình như vậy một cái tin dữ dập nhi ngươi vì cái gì không có nói cho chẫm, hoàng thượng sốc lên chướng màn thống khổ không thôi mà nhìn đại hoàng tử hắn mỗi lần tới xem dập nhi thời điểm tự nhiên là nhìn đến ái nhi tái nhợt sắc mặt nhưng hắn cho rằng phụ hoàng nhi thần thân mình nhi thần trong lòng minh bạch phụ hoàng ngươi đã tận lực nằm ở trên giường đại hoàng tử đối hoàng thượng lộ ra một mặt ai nay ôm yêu tươi cười Hắn vẫn luôn biết có người đối chính mình hạ độc, ngày ngày chịu kia tựa trùng thực giống nhau thống khổ, hắn chỉ là không nghĩ lại cấp Phụ Hoàng thêm như vậy nhiều phiền toái, làm nhi tử, hắn chưa bao giờ từng hiếu thuận quá Phụ Hoàng, còn muốn Phụ Hoàng ngày ngày vì hắn nhọc lòng, nếu hắn là hẳn phải chết mệnh, như vậy hắn có thể thiếu làm Phụ Hoàng lao một phần tâm, liên thế Phụ Hoàng tỉnh một phần tâm đi, làm người không cần quá mức dễ dàng từ bỏ. Ngươi như thế nào liền biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu, nhìn đến chướng màn mặt sau đại hoàng tử mặt, tiêu phượng loan mắt sáng rực lên, có không giống nhau ý tưởng, đại hoàng tử chính là hoàng gia xuất phẩm, tự nhiên là không giống bình thường, chẳng, sợ đại hoàng tử lại ốm yếu, một chút đều không có hắn độ cao so với mặt biển, một mét chín đại cao vóc, vừa rồi vị kia chân dài óp và ở đại hoàng tử trước mặt, chân dài đều có điểm không đủ nhìn. Đại hoàng tử hiếm khi phơi nắng làn da, non mịn vô cùng, lộ ra kia một mặt tái nhờ chi sắc, cũng chỉ là gọi người nhìn tâm sinh thương tiếc, hẹp dài đơn mắt phượng thượng kiều, khóe mắt treo một giọt nước mắt, tế mi hơi trao bộ dáng, nhìn thật gọi người đau lòng, thật giống như hắn, kia trao mày mau, ninh không phải chính mình lông mày, mà là ninh nhìn hắn những người đó tâm giống nhau, làm người hận không thể đi lên ôm thân thể hắn. Thật cẩn thận hỏi hắn chỗ nào không thoải mái, thế hắn xoa xoa, chỉ liếc mắt một cái, tiêu phượng loan dám cắt ngôn vị này đại hoàng tử so hồng lâu mộng lâm, muội muội càng gọi người đau lòng, thả vẫn là kia loại nam nữ thông ăn loại hình, dập nhi còn có thể cứu chữa sao, nghe được tiêu phượng loan nói, hoàng thượng, trong mắt bốc cháy lên một cổ hy vọng ngọn lửa, người hoàng thượng mới muốn hỏi tiêu phượng loan có cái gì cụ thể phương án. Lại nhìn đến tiêu phượng loan liễm một đôi sắc mê mê, đôi mắt, mang theo thành kiến trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá chính mình ái nhi, trong nháy mắt, hoàng thượng có một loại học máu xúc động, hợp lại tiêu tiểu thất đây là nhìn hắn đại hoàng nhi, không phải nói tiêu tiểu thất cự tuyệt lão tam là, bởi vì thích thượng cái kia vệ tư trì sao, tiêu, tiểu thất đều đã có ái mộ người. Còn dám dùng như vậy ánh mắt xem dập nhi chỉ là, nhi tử tánh mạng còn nhiệt ở nhân ra trong tay, hoàng thượng đem kia khẩu khí nghẹn đi xuống, ngươi thật sự có biện pháp cứu dập nhi, ngươi có điều kiện gì, cái này sao tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, cảm thấy hoàng thượng nói chuyện vẫn là tương đối thức thời, nàng ghét nhất chính là những cái đó tự cho là chính mình có thân phận, khắp thiên hạ người nên miễn phí thậm chí vuốt, mông ngựa giống nhau vô điều kiện trợ giúp bọn họ người. Quảng người khác nhàn sự, ai không cầu điểm lợi, có đồ thực tế chỗ tốt, lại vô dụng, kia cũng là chính mình muốn làm, làm lúc sau đổ cái chính mình cao hứng, nhưng là, vừa nói khởi chính mình yêu cầu, tiêu phượng loan liền có chút khó mở miệng, cơ hữu cốt lão đối nam nhân cũng không như thế nào chọn, giống đại hoàng tử loại này cực phẩm bệnh Tây Thi, nàng khẳng định đến cấp nhà mình cơ hữu lưu chữ A, chỉ là chuyện này, muốn nói như thế nào? Mới có thể tương đối hảo đâu, tiêu phượng loan thế cốt lão nhìn như vậy nhiều người, cũng không phải tưởng cấp cốt lão kiến một cái có được ba ngàn giai lệ hậu cung, thật sự là cốt lão tình huống quá mức đặc thù, nàng thế cốt lão nhiều tìm mấy cái tốt, nhiều người như vậy, tổng hội có một cái nguyện ý cùng cốt lão chỗ đi, có câu nói là nói như vậy, quảng răng lưới, nhiều liếm cá, chọn yêu tú mà từ chi, lấy cốt lão tình huống, không nói chọn yêu tú mà từ... Chi, ít nhất nhiều như vậy lựa chọn bên trong, tổng hội có một cái chịu tiếp thu cốt lão đi, phụ hoàng, chậm đã, đại hoàng tử ho khan vài tiếng lúc sau, từ hoàng thượng đỡ một phen, mới miễn cưỡng ngồi dậy, đại hoàng tử người tuy ốm yếu, chính là một đôi con ngươi lại lộ ra một cổ tinh lệ quang mang, không có nửa điểm người sắp chết ủ rũ, nghe nói tiêu thất tiểu thư cũng là một cái người thông minh, ngươi đã cự lão tam cầu hôn nên minh bạch, ta trên người độc là ai hả? Hắn trên người độc không đơn thuần chỉ là là giải khó hiểu được vấn đề, còn có có dám hay không giải vấn đề, ai cứu hắn, đó là cùng tam hoàng tử, cùng hoàng hậu, thậm chí là cùng hoàng hậu toàn bộ mẫu ra là địch. Tam hoàng tử chính là long tưởng quốc có khả năng nhất kế thừa đại thống người, cứu hắn chẳng khác nào là cùng long tưởng quốc tương lai hoàng thượng giang thượng, đại hoàng tử làm một cái người sắp chết, vừa không tưởng bởi vì chính mình sự tình lại cấp hoàng, thượng nhiều thêm gánh nặng. Đồng dạng cũng không hy vọng tiêu phượng loan làm ra sai lầm quyết định, miễn cho chính mình một cái sắp chết người, lại liên lụy một cái người sống. ngươi cùng tam hoàng tử không giống nhau à, nghe ra đại hoàng tử ám chỉ, tiêu phượng loan kinh ngạc mà nhìn đại hoàng tử, không nghĩ tới, hoàng gia còn có thể ra đại hoàng tử loại này tam quan như vậy chính hảo hài chỉ, quá hiếm lạ, quả nhiên, tốt như vậy hài chỉ, nàng phải cho cốt lão lưu chữ. Tiêu phượng loan khen ngợi làm đại hoàng tử không cấm cười khổ một chút, thân là hoàng tộc người trong, như vậy thiện giải nhân ý, thật là rất hiếm lạ một việc, tiêu tiểu thất, sự tình quan dập nhi tánh mạng, tuyệt không có thể nói dỡn, người thật sự có biện pháp cứu dập nhi, hoàng thượng nhíu mày, đánh gãy tam hoàng tử nói, đối với hắn tơi nói, dập nhi tồn tại mới là quan trọng nhất, chỉ cần tiêu tiểu thất có thể cứu dập nhi, hắn tự nhiên có thể bảo tiêu tiểu thất tánh. Mạng, thậm chí còn sẽ lực bảo tiêu tiểu thất, chỉ có tiêu tiểu thất tồn tại, dập nhi mới có sống sót khả năng, có, tiêu phượng loan gật đầu, đính xảo, giải hắn trên người chi độc giải dược, ta hôm nay mới luyện ra tới, đối với cái này trùng hợp, tiêu phượng loan tỏ vẻ, đại hoàng tử sợ là mệnh không nên tuyệt, cốt lão cái này tình duyên thành công khả năng tính, rất lớn a bằng không, như thế nào trùng hợp như vậy chuyện này, toàn đâm một khối đâu, tiêu phượng. Loan lời kia vừa thốt ra, đại hoàng tử tẩm cung lại lần nữa tĩnh lặng một mảnh, lặng ngắt như tờ, mọi người đỉnh đầu thậm chí còn bay qua một loạt cả cạc, cạc la hoàng quả đen, hoàng thượng hít sâu một hơi, nếu không phải vì giữ gìn làm hoàng thượng tôn nghiêm, hoàng thượng đều muốn dùng lực xoa một phen chính mình mặt, hoàng thượng tỏ vẻ, cái này tiêu tiểu thất mới xuất hiện, một cái so cẩu, còn linh cái mũi đã nghe ra dập nhi bị người hạ độc tàn hại nội tình, đỏ thắm miệng nhỏ. Một chương nguyên bản với hắn mà nói đã là từ cục chuyện này Lấp kín mấu chốt lập tức bị khơi thông Lại sống lại đây Trong nháy mắt Đối tiêu phượng loan như vậy một cái hậu bối Hoàng thượng là lại ái lại hận Tiêu tiểu thất Ngươi xác định ngươi là luyện dược mà không phải đoán mệnh Hoàng thượng quái dị mà liếc tiêu phượng loan liếc mắt một cái hỏi Tiêu tiểu thất tùy tiện vừa nghe Nghe ra sở hữu ngự y đều không có đoán được tấm màn đen Tiêu tiểu thất cái miệng nhỏ Một chương, liền giải quyết toàn bộ ngự y viện đều giải quyết không được vấn đề, nhớ tới các ngự y mỗi khi đối đại hoàng tử bệnh tình, chỉ có diêu than chính mình tài hèn học ít bộ dáng, lại ở tiêu phượng loan không tính cái gì điều chuyện này biểu tình đối lập dưới, hoàng thượng đôi mắt một bạch, hợp lại hắn tạp bó lớn bạc, dưỡng một đám da ao túi cơm, tiêu tiểu thất một cái tiểu cô nương, trực tiếp đem ngự y trong viện kia một đống lão nam nhân một chân liền cấp dẫm đi. Xuống hoàng thượng chỗ nào nói a là đại hoàng tử hồng phúc tề thiên, phúc trạch lâu dài, lại có hoàng thượng chân long chi khí che chở, tất sẽ gặp giữ hóa lành, thọ tất thiên tề, này còn dùng tính sao, tiêu phượng loan cười, miệng nhỏ một chương, nói ra nói, ngọt đến không muốn không muốn, đem hoàng thượng nói được sừng sốt sừng sốt, chật chật chật, tiểu nha đầu, thật nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng thành loại này nịnh nọt người, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Cốt lão vẻ mặt hứng thú mà nhìn tiêu phượng loan, làm bộ thất vọng che tâm địa quay đầu đi, khắc khắc khắc, tiểu nha đầu đây là có trọng đại hoàng tử, cho nên thông suốt, miệng nhỏ biến ngọt, làm tốt lắm, tiêu phượng loan trực tiếp quăng một cái xem thường cấp cốt lão, nếu không phải vì giúp cốt lão ở hoàng thượng vị này, nhà phụ trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt, nàng dùng đến như thế sao, khủ hoàng thượng giọng nói có chút phát ngứa khủ một tiếng, sau đó dùng không hiểu khó biện ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Loan, ngươi thật xác định ngươi hôm nay luyện ra tới dược, vừa lúc có thể giải dập nhi trên người độc, ngươi thật sự không cần chấm cho ngươi đi tìm chút kỳ hoa dị thảo, đại hoàng tử trầm mặc một chút, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Loan, nếu có thể sống, ai ngờ chết, nhưng đại hoàng tử không nghĩ tới chính là, nguyên bản sống sót nên là một cái hy vọng xa vời hắn ở Tiêu Phượng Loan trong miệng, thế nhưng thành một kiện, như thế chuyện dễ dàng, Tiêu phượng loan không nên báo ra một đống khó tìm thảo dược, lại khai ra một đống khó như lên trời điều kiện tới mới đúng không, không có trải qua 9981 nạn, tới Tây Thiên, đối mặt này đột nhiên mà chí hạnh phúc, đại hoàng tử tỏ vẻ hắn nhân sinh chưa từng có như thế may mắn quá, cho nên hắn có điểm phương, không cần, tiêu phượng loan xua xua tay, thật là nên vị này đại hoàng tử mệnh không nên tuyệt, hoàng thượng sớm không tìm, nàng vãn không tìm nàng. Ở đại hoàng tử chỉ còn lại có hai ngày còn có thể sống thời điểm, tới tim nàng, chỉ cần làm đại hoàng tử cạnh thủy ăn vào này thuốc viên, trên người độc ít nhất có thể giải một nửa. Bởi vì đại hoàng tử trên người độc kỳ thật là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, một viên hoàng tự nhiên là không thể lập tức toàn giải, đến phí thượng ba năm ngày, mới nhưng giải tịnh. Đối mặt tiêu phượng loan nói, hoàng thượng đặc biệt tưởng ha hả người vẻ mặt. Đương nhiên, A không phải tiêu phượng loan, mà là ngự y trong viện đám kia lão nam nhân, ngự y trong vườn có hoàng thượng người, những người đó cầm hoàng thượng bổng lộc, chị đại hoàng tử đều không ngừng tam, năm năm, đem đại hoàng tử càng chậm càng nghiêm trọng, tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương, chỉ cần dăm ba bữa là có thể làm đại hoàng tử khỏi hẳn, hoàng thượng trừ bỏ ha hả ngự y viện người vẻ mặt, đều nghĩ không ra cái thứ hai biểu tình tới, tiêu thất tiểu thư. Lời này thật sự, nhìn Tiêu Phượng Loan ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, nguyên bản đã tuyệt vọng đại hoàng tử cũng không cầm ánh mắt sáng lên, rực rỡ lấp lánh mà nhìn Tiêu Phượng Loan, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể sống, hắn, không, tưởng chết. Đối mặt đại hoàng tử nóng dựng ánh mắt, Tiêu Phượng Loan một chốn, đứng ở Cốt lão phía sau, nàng là thế cốt lão cứu đại hoàng tử, cho nên đại hoàng tử nhiệt tình nên từ cốt lão cảm thụ một chút. Cốt lão, cao hứng không? Đã chịu đại, hoàng tử vị này bệnh xoái ca nóng bỏng chú mục, tiêu phượng loan đối cốt lão hơi hơi dơ dơ lên lông mày, hỏi cốt lão hiện tại tâm tình như thế nào, cốt lão trong ánh mắt trực tiếp đánh ra hai vấn đề, cái gì cao hứng không, thắn có cái gì nhưng cao hứng, úc, cao hứng cao hứng, tuy rằng cái này đại hoàng tử là cái ma ốm, nhưng là tiểu nha đầu có dược a khó được tiểu nha đầu xuân tâm đại động coi trọng đại hoàng tử, còn biết vì đại hoàng tử lấy lòng hoàng thượng cái. Này tương lai công công, hắn đương nhiên cao hứng, người cao hứng liền hảo, tiêu phượng loan cảm thấy mỹ mãn gật đầu, chính mình cái này cơ hữu đương quả nhiên phi thường đủ tư cách, xem cốt lão cao hứng cỡ nào a rõ ràng ý nghĩ ở hai cái tầng tiêu phượng loan cùng cốt lão đối thoại, kỳ dị đối thượng lúc sau, từng người được đến thỏa mãn, thật lâu chưa được đến tiêu phượng loan trả lời. Lại nhìn đến tiêu phượng loan một bộ đã phá lệ thỏa mãn tươi cười, đại hoàng tử ninh, một chút lông mày, phụ hoàng, vị này tiêu thất tiểu thư nàng như thế nào như vậy kỳ quái, hiện tại ngoài cung nữ tử toàn giống tiêu tiểu thất tỷ như vậy đặc biệt sao, dập nhi, ngươi hoàng thượng thở dài một hơi, vỗ vỗ đại hoàng tử bả vai, cái gì cũng chưa nói, hừ, dập nhi không thấy ra tới, hắn chính là xem đến minh bạch, tiêu tiểu thất đây là nhìn chúng hắn dập nhi. Cho nên vừa rồi cái miệng nhỏ mới có thể như vậy ngọt, cô y lấy lòng hắn, bất quá, dật nhi có bệnh, tiêu tiểu thất có dược, ở điểm này, hoàng thượng không thể không thừa nhận, kỳ thật đem đại hoàng tử giao cho tiêu phượng loan, vẫn là thực thích hợp, nghĩ đại hoàng tử trên người độc mới có thể giải, tương lai nhân sinh lại là trước bị tiêu phượng loan cấp định ra, hoàng thượng chỉ có thể nhiều an ủi an ủi đại hoàng tử, hy vọng đại hoàng tử có thể phát hiện tiêu phượng loan hảo. Sau đó thiệt tình tiếp thu tiêu phượng loan, lại thế nào, tiêu phượng loan cũng là lão tam cầu, mà không được, lại đuổi theo dập nhi chạy nữ nhân, như vậy tưởng tượng, hoàng thượng cảm thấy, tiêu phượng loan vẫn là có chỗ đáng khen, ít nhất làm đại hoàng tử tại đây chuyển thượng thắng tam hoàng tử một bậc, tiêu phượng loan thỏa mãn, hoàng thượng bình thường trở lại, chỉ để lại đại hoàng tử vẻ mặt mộng bức dạng, không rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liền bởi vì hắn vẫn luôn bệnh, cho nên cùng xã hội tách rời thoát đến lợi hại như vậy, làm một người nam nhân tôn. Nghiêm, đại hoàng tử liễm đi đáy mắt chỗ sâu trong ngốc quang, làm chính mình trở nên thâm trầm, sau đó trang tất, đem ngươi dược lấy đến đây đi. Tưởng thông lúc sau, hoàng thượng trực tiếp hỏi tiêu phượng loan lấy dược, tiêu phượng loan biết nghe lời phải mà đem dược giao cho cung nhân trong tay, sau đó nhìn cung nhân cầm dược bưng thủy, đưa đến đại hoàng tử trước mặt. Từ từ, một cái cung nhân đột nhiên ở ngay lúc này xông ra, có chút nơm nớp lo sợ mà nói, hoàng, thượng, cấp đại hoàng tử dược, có cần hay không nghiệm độc, nói, còn không yên tâm mà nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, tiêu phượng loan phía trước nói tình huống càng đối, đại hoàng tử thân thể, liền không được lại có chút nào qua loa đại ý cùng ngoài ý muốn, tiêu phượng loan dược cho dù là ra một đinh điểm vấn đề, đại hoàng tử thân mình cũng là chịu không nổi. Tiêu phượng loan, ngươi cái này dược là dùng như thế nào, hoàng thượng nghe xong sau trần chờ một chút, lại, nhìn đến tiểu bình sư số lượng không nhiều lắm giải dược, liền hỏi một câu, một ngày một viên, nơi này chỉ có năm viên, tiêu phượng loan vươn một con bàn tay, đổi mà nói chi, nàng cấp dược vừa vặn đủ giải tam hoàng tử trên người độc, vậy ngươi nếu là trọng luyện, còn cần bao lâu mới có thể lại luyện ra một viên? Hoàng thượng tính toán một chút nhật tử, liền tính ra, nếu là thí rớt một viên, chính là kém một viên, còn phải làm tiêu phượng loan bổ thượng một viên mới được. Đã không có, chỉ có này năm viên, tiêu phượng loan chọn vị trí ngồi xuống, tỏ vẻ chạm lâu như vậy rất mệt, huống chi nàng phía trước luyện đan cũng là đứng, vì cái gì, vừa nghe chỉ có năm viên dược, hoàng thượng biểu tình liền lại trở nên khẩn trương lên, chúng nó không phải người luyện sao. Chỉ có tiêu phượng loan ở, chỉ cần còn có thể tìm đến tề tài liệu, như thế nào sẽ chỉ có này năm viên dược? Không nói ta có chịu hay không luyện, ngươi cho rằng tìm đủ này đó dược. Liệu thật như vậy đơn giản, tiêu phượng loan trực tiếp tặng hoàng thượng một cái đại bạch mắt, những cái đó thảo dược tất cả đều là nàng từ quỷ thị thượng đảo tới, kỳ thật này cái đan dược đối tiêu phượng loan cùng diêm đế đều không có dùng, chỉ là tài liệu tề. Luyện đan điều kiện lại ở, tiêu phượng loan thói quen tính mà đem dược cấp luyện, nếu không phải tiêu phượng loan thói quen tính, nếu không phải này đó dược đối nàng cùng diêm đế đều vô dụng, nếu không nói, đại hoàng, từ có thể hay không sống đến ngày kia thật đúng là một điều bí ẩn, cho nên tiêu phượng loan vừa rồi nói là đại hoàng tử vận khí tốt, mạnh không nên tuyệt, nhưng không thuần túy chỉ là vì chụp hoàng thượng mông ngựa, đại hoàng tử vận tế là thật sự còn ở. Tiêu thất tiểu thư, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nhìn hoàng thượng trong tay số lượng không nhiều lắm giải dược, đại hoàng tử hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía tiêu phượng loan, hỏi, tiêu phượng loan lớn, mật nhìn lại, ngươi, ngươi có phải hay không vừa vào cửa, cũng đã đối ta tiến hành quá thi cứu, đại hoàng tử lấy hết can đảm hỏi, chẳng sợ hắn cái này cách nói kỳ thật thực hoang đường. Rốt cuộc từ đầu tới đuôi, tiêu phượng loan đều không có tới gần quá lớn hoàng tử, càng không có chạm vào đại hoàng tử một mảnh góc áo, nói gì đối đại hoàng tử thi cứu, nhưng chỉ có đại hoàng tử biết, hắn tinh lực đã sớm càng thêm vô dụng, đó là tưởng ngồi dậy tới, cần thiết sau lưng dựa vào, một người, nếu không, hắn là hoàn toàn ngồi không được, chính là hôm nay, hoàng thượng chỉ là đỡ đại hoàng tử một phen. Đại hoàng tử thế nhưng có sức lực dựa vào chính mình lực lượng một mình ngồi vào hiện tại, có thể nói như vậy, nhưng cái này tình huống có điểm phức tạp, cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, tiêu phượng loan không cẩn thận xả chặt đứt chính mình một cây tóc, nhấp nhấp miệng, đem chính mình xấu hổ giấu đi, cái này công lao kỳ thật là cốt lão, đại hoàng, tử trên người tử khí đã phi thường trọng, cốt lão tới lúc sau hút đi đại hoàng tử trên người một bộ phận tử khí. Cho nên đại hoàng tử tự nhiên có thể cảm giác được tinh thần chuyển biến tốt đẹp, nề hà hiện tại cốt lão còn không thể ở đại hoàng tử trước mặt hiện thân, cho nên tiêu phượng loan chỉ có thể trước đương cốt lão tấm mộc, phụ hoàng, không cần nghiệm độc, ta thí, sang minh chính mình suy đoán lúc sau, đại hoàng tử trực tiếp từ hoàng thượng trong tay lấy quá dược, tiếp nhận thủy liền hướng trong miệng đưa, phía trước làm hoàng thượng, thử độc cung nhân vừa thấy cái này tình huống liền có chút sốt ruột. Trong mắt loạn chuyển một phen lúc sau, dưới chân một cái không song, ai một tiếng liền nhào hướng đại hoàng tử, rục đánh nghiêng đại hoàng tử trong lòng bàn tay dược, làm càn, hoàng thượng ánh mắt trở tắt, vận trưởng một phách, trực tiếp đem cái kia nhào lên tới cung nhân cấp trục bay, tam hoàng tử là tu linh cao tư chất người, làm tam hoàng tử lão tử, hoàng thượng tự nhiên không có khả năng là một cái tôm chân mềm, tương phản, hoàng thượng đã là lam giai trung kỳ tu linh cao thủ. Kẻ hèn một cái tiểu cung nhân cũng dám ở hoàng thượng trước mặt chơi đa dạng, quả thực chính là tìm chết, chấm còn không có tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra vội vã chính mình ra tới chịu chết. Hoàng thượng đôi mắt mị mị, hắn cũng không có quên tiêu phượng loan vừa rồi lời nói, đại hoàng tử ngày gần đây chính là vẫn luôn, chịu trùng ngáo chi khổ, thực rõ ràng, đại hoàng tử bên người hầu hạ này đó nô tải bên trong, có người bị tam hoàng tử cùng hoàng hậu thu mua đem cái này nô tài chết bẩm kéo đi xuống, nghiêm hình khảo vấn, hỏi cái rõ ràng, lại chu chín tộc, cảm kích không báo giả, giết không tha, thiên tử giận dữ, huyết lưu phiêu xử, nói chính là cái này lý. Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng tha mạng a. Tiểu cung nhân nghe được Hoàng thượng nói, sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất. xỉu đi, hắn không nghĩ tới chính mình nho nhỏ nôn nóng thế nhưng làm Hoàng thượng trực tiếp phán hắn tử hình. Phán định bán đứng đại hoàng tử người chính là hắn, nghĩ đến chính mình muốn chết, chính mình người nhà toàn bộ đều phải chịu chính mình liên lụy, tiểu cung nhân khóc đến nước mắt nước mũi hổ đầy mặt, chấm không nghĩ lại ở dập nhi tẩm trung bên trong, nhìn đến cái gì không sạch sẽ người. Hoàng thượng sắc mặt thối sầm, đối thị vệ nói, nếu không phải hôm nay tiêu tiểu, thất mở miệng, như vậy lão tam cùng hoàng hậu nanh vuốt sẽ vẫn luôn dâu ở dập nhi bên người. Thẳng đến sinh sôi đem dập nhi lăn lộn chết mới thôi, tưởng tượng đến cái này tình huống, hoàng thượng trong mắt toát ra một cổ hận ý, một cổ hướng về phía tam hoàng tử cùng hoàng hậu đi hận ý. Hoàng thượng bất quá là một câu sự tình, trong khoảnh khắc hầu hạ đại hoàng tử nhất ba người, bị ác đi rồi hai mươi mấy người, này hai mươi mấy người chưa chắc mỗi người đều phạm tội, chính là bọn họ lộ ra hoảng loạn thần sắc lại là cho bọn hắn chiêu hiểm nghi. Xem ra hoàng hậu cùng tam hoàng tử tay thật không phải giống nhau trường à, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, đã là nhất đắc thế tam hoàng tử cùng hoàng hậu như vậy dung không dưới đại hoàng tử, xem ra tình huống này thật sự là không bình thường à, tam hoàng tử cùng hoàng hậu cách làm chỉ thuyết minh một việc, đó chính là đại hoàng tử tồn tại đối bọn họ có uy hiếp, lại tưởng tượng đại hoàng tử, chẳng sợ cho tới nay đều là phế nhân chi thân. Đều đến hoàng thượng như thế coi trọng, tiêu phượng loan nhưng thật ra có chút hiểu rõ, hoàng thượng đối tam hoàng tử coi trọng đó là bị người thổi ra tới, tựa như cốt lão nói, đại hoàng tử mới là hoàng thượng tâm can nhi bảo bối thịt, là quá dài, đáng tiếc không có chém rất biện pháp, hoàng thượng thở dài, sau đó y có điều chỉ mà nhìn về phía tiêu phượng loan, tiêu bách xuyên ở chính mình trong nhà chúng độc, cuối cùng chặt, đất hai trưởng lấy tự bảo vệ mình thánh mạng ở. Chuyện này hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy, sợ là tiêu phượng loan ra tay, tam hoàng tử, hoàng hậu cùng tiêu bách xuyên sự tình, có hiệu quả như nhau chi diệu, muốn đối phó hoàng hậu cùng tam hoàng tử, hoàng thượng cảm thấy, có lẽ chiều tiêu phượng loan muốn một cái biện pháp càng được không một ít, lấy cái cái ly tới, nghe hiểu hoàng thượng ý tứ lúc sau, tiêu phượng loan cũng không cùng hoàng thượng làm bộ làm tịch, phi thường thông khoái mà đem chính mình biện pháp hiến ra tới. Hoàng hậu cùng tam hoàng tử muốn giết chết chính là, nàng cấp nhà mình cốt lão nhìn chúng nam nhân, tam hoàng tử cùng hoàng hậu đều khi dễ đến nàng trên đầu tới, nàng có thể nào không ra tay, dỗi chết bọn họ, tiêu phượng loan chỉ là ở chính mình đầu ngón tay chọc một chút, sau đó một giọt thác hồng huyết liền tích ở ly chung, lúc này mới đem đựng đầy nàng đầu ngón tay huyết cái ly dao cho hoàng thượng, biết dùng, như thế nào đi, không tồi. Tiêu Phượng Loan dùng để đối phó Tiêu Bách Xuyên độc chính là đến từ chính chính mình huyết. Vì thế, Tiêu Bách Xuyên muốn cho Tiêu Phượng Loan lại trúng độc, đó là không có khả năng chuyện này. Ngươi Tiêu Phượng Loan động tác kêu Hoàng Thượng chấn động, người quả nhiên đều đã biết, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Tiêu Phượng Loan ánh mắt trở tắt, ngươi như thế nào sẽ biết? Tiêu ra có như vậy quỷ dị độc, đừng nói là người ngoài, liền tính là họ Tiêu cũng không biết mấy cái. Ít nhất tiêu phượng minh cái kia đầu đất khẳng định liền không biết, như vậy làm tiêu ra người ngoài hoàng thượng, lại là làm sao mà biết được, là tiên đế nói cho chấm, hoàng thượng bình tĩnh mà nói một câu, chấm không rõ ràng lắm ngươi đối với ngươi trên người độc có bao nhiêu hiểu biết, chấm biết được chính là, ngươi chúng một loại cực kỳ phức tạp độc, ngươi xác định là một loại, tiêu phượng loan ánh mắt trở tắt, nàng rõ, rằng là chúng 108 loại độc mới đúng, đúng vậy, một loại. Hoàng thượng khẳng định mà nói, ngươi sở chúng độc kêu 108 tinh tú độc, danh như ý nghĩa, ngươi trong cơ thể hẳn là còn có 108 loại độc, kỳ thật chúng nó chính là nhất thể chi độc. Nếu không có tiêu bách xuyên trên tay có như vậy ở cổ quái độc, hoàng thất cũng không đến mức đối tiêu bách xuyên như thế kiên kỵ. Tiên đế từng đã nói với hắn, tiêu bách xuyên không đơn giản, tiêu bách xuyên sau lưng tất có một cái khó lường mà bọn họ lại đắc tội không nổi nhân vật. Bằng không, hắn cũng sẽ không thuận theo tiêu bách xuyên tâm ý, đem đời kế tiếp quốc mẫu người được chọn định ở tiêu gia, nghe được hoàng thượng nói, tiêu phượng loan nhíu mày mau, nguyên bản nàng vẫn luôn cảm thấy này, 108 loại độc con số quá mức khoa trương, càng là kỳ dị, hợp lại nguyên lai like đây là một loại độc, hiển nhiên, này 108 tất có khác ý nghĩa, nghĩ đến người, quanh thân có 108 cái huyệt vị, tiêu phượng loan lúc này mới ngộ lại đây. Chính mình phía trước rõ ràng là vào một cái lầm khu, diêm soái ca tình huống cùng nàng là giống nhau, y theo tình huống của nàng phỏng đoán, diêm soái ca kỳ thật là bị 108 tinh tú trận cấp vây khốn, muốn phá giải 108 tinh tú trận, tự nhiên đến đêm này 108 loại độc giải dược trị ra tới, tăng thêm nhất nhất bài trừ, nàng không giống nhau, nàng trung chính, là 108 tinh tú độc, cho nên nàng giải dược không cần 108 loại. Chỉ cần một quả là đủ rồi, luyện ra này độc người, rõ ràng là tưởng mê hoặc chúng độc người, khiến cho chúng độc người hoặc là, thi cứu người vì này 108 loại giải dược bôn ba, mà sinh sôi bỏ lỡ giải độc tốt nhất thời gian, mất công bên người nàng theo một cái cốt lão, nếu không, nàng đã bị luyện độc người cấp, ngoạn nhi đã chết, coi như là chấm trả lại ngươi vừa rồi nhân tình. Ở xác định tiêu bách xuyên thật là đem độc dùng ở tiêu phượng loan trên người. Hoàng thượng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu bách xuyên trên tay tuy có như thế quỷ dị lợi hại độc, nhưng lượng không nhiều lắm, tiêu phượng loan trúng độc, cũng chính là những người khác nguy cơ giải trừ. A, tiêu phượng loan cười lạnh một chút, hoàng thượng này chỉ cáo già, xác định nàng trúng 108 tinh tú độc, họ long người phỏng trừng đều có thể vụng trộm vui vẻ, thế nhưng, còn dám đem cái này đương nhân tình bán cho nàng. Cùng nàng hai bình, về sau này chỉ cáo giả không lo hoàng đế, đương thương nhân khẳng định sẽ không có hại, ô lúc này, đã ăn vào giải dược đại hoàng tử có phản ứng, nguyên bản bệnh bạch không thôi trên má xuất hiện tím tím xanh xanh vết bầm, giống như là bị người đánh giống nhau, thả, bài độc quá trình, làm đại hoàng tử đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể càng là run đến như tật trong mưa hồng diệp giống nhau, dập nhi, người làm sao vậy? yêu tiểu thất, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng vội vàng khống chế được đại hoàng tử bên người, miễn cho đại hoàng tử bị thương chính mình. Thực bình thường, đại hoàng tử trong cơ thể tích độc đã thâm, lần đầu dùng giải dược, bài độc quá trình cần thiết có chút thống khổ, những cái đó ứ đốm cũng đều là độc tố, chờ tản ra thì tốt rồi. Ở gần nhất trong khoảng thời gian này, nhiều cấp đại hoàng tử uống nước, uống đến càng nhiều càng tốt đi. Tiểu đồng dạng có lợi bài độc. Tiêu phượng loan phi thường làm hết phận sự mà đem toàn bộ quá trình giải thích rõ ràng, đi tiểu hoàng thượng khóe miệng cứng đờ, cảm thấy tiêu phượng loan cái này cô nương thật sự lớn mật, thân là nữ tử, làm trò nhiều người như vậy mà đi nói một người nam nhân đi tiểu sự có thể nói đến như thế thản nhiên, người xác định, dập nhi sẽ không có việc gì sao, xác định cùng với khẳng định, tiêu phượng loan gật đầu, nàng giải dược đều lấy ra. Tới, chỉ cần đại hoàng tử thành thành thật thật mỗi ngày một viên, nàng bảo đại hoàng tử trường mệnh không ngừng trăm tuổi, phải biết rằng, nhà mình cơ hữu thích chính là cái loại này sống sờ sờ mỹ nhân, hoàng thượng, đại hoàng tử hẳn là không có gì trở ngại, chỉ cần chịu đựng lúc này đây liền hào, nếu là không chuyện khác, ta có phải hay không có thể đi trở về, nhìn sắc trời càng ngày càng vãn, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Chậm phái người, đưa ngươi trở về, hoàng thượng nhìn đại hoàng tử tình huống trần chờ một chút, cuối cùng mới quyết định phóng tiêu phượng loan rời đi, nguyên bản, hoàng thượng là tưởng đem tiêu phượng loan lưu lại chiếu cố đại hoàng tử, miễn cho đại hoàng tử ra cái gì trạng huống, bên người liền cái có thể hỗ trợ người đều không có, nhưng là đại hoàng tử âm thầm đối hoàng thượng lắc đầu, hoàng thượng lúc này mới có chút không cam lòng mà phóng tiêu phượng loan, tiêu phượng loan nguyên, bản tưởng nói không cần. Nhưng nhìn đến phía trước chân dài óp và lập tức lộ ra khóc mặt, tiêu phượng loan gật đầu ứng một câu, làm phiền, chân dài óp và âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối tiêu phượng loan dựng dựng đại mô chỉ, tiêu thất tiểu thư thật giả nghĩa khí, cho nên cho tới bây giờ, hoàng thượng cũng không biết, tiêu phượng loan không phải vào cung lúc sau bị chân dài óp và đánh thức, mà là một đường đều là tỉnh lại đây, vì thế, hoàng thất cái kia ngay cả. Tam hoàng tử cũng không biết mật đạo, tiêu phượng loan đã biết, vừa rồi đa tạ tiêu thất tiểu thư giải vây, tiến vào ám đạo lúc sau, chân dài óp và lại một lần hướng tiêu phượng loan nói lời cảm tả, yên tâm đi, trừ phi là các ngươi mang, nếu không ta tận lực không chủ động đi này ám đạo, cũng sẽ không nói cho những người khác. Nghe hiểu chân dài óp và ý tứ trong lời nói, tiêu phượng loan phi thường thượng chính gốc nói một câu, tiểu tâm tư bị tiêu phượng loan cấp xem thấu. Chân giải opa cộc lốc mà cười cười, tiêu thất tiểu thư, ngươi thật là một cái người tốt, chân giải opa cao hứng, mà trực tiếp cấp tiêu phượng loan đã phát một chương thẻ người tốt, ha ha ha, tiêu phượng loan vui vẻ, cái này chân giải opa hảo đơn thuần à, kỳ thật đem hắn để lại cho cốt lão, cũng khá tốt, khắc khắc khắc, cốt lão ôm bụng cười, đây là ai ra hài tử, như vậy đơn thuần, tiểu nha đầu là người tốt, lời này, nghe qua mới mẻ. Không chừng về sau sẽ biến thành Nhà của chúng ta Xem cốt lão cười đến như vậy hoan Tiêu phượng loan thử mà nói một câu Muốn nhìn một chút cốt lão đối chân dài Ôp và rốt cuộc có bao nhiêu hảo cảm. Nhà của chúng ta Có thể có a. Cốt lão chỉ đương tiêu phượng loan coi trọng đại hoàng tử Hai người thành thân lúc sau Cái này thị vệ tự nhiên cũng chính là tiêu phượng loan thị vệ Cốt lão lập tức tán thành Tốt, ta đã hiểu Tiêu phượng loan gật gật đầu, âm thầm đem chân dài opa này hào nhân vật chính, thức nhớ tận xương lão tương lại ái nhân danh sách phía trên, vẫn luôn đứng ở tiêu phượng loan bên người, đưa tiêu phượng loan, trở về thị vệ nhìn đến tiêu phượng loan thế nhưng lầm bầm lầu bầu lên, đầu tiên là mộc ngơ ngác mà chớp chớp mắt, cái gì nhà của chúng ta, đã hiểu, tiêu thất tiểu thư nói cái gì đâu, như là cảm giác được thị vệ nhìn chăm chú, tiêu phượng loan nhìn lại liền đối thị vệ nhếch miệng cười càng xem chân dài oppa càng thân thiết hy vọng thật sự có cơ hội có thể làm người một nhà a dập ni người đây là tội gì đâu nếu là đem tiêu phượng loan lưu lại chiều cố ngươi như vậy chấm mới có thể yên tâm a trong cung hoàng thượng thế đại hoàng tử lau trên trán mồ hôi lạnh không rõ hỏi một câu một câu nhìn đến tiêu phượng loan biểu hiện lúc sau đối với ngự y trong viện những người đó đừng nói là y thuật ngay cả người hoàng thượng cũng tin không nổi Phụ hoàng, tiêu thất tiểu thư chính là một cái cô nương, người lưu nàng, tại đây, sẽ có tổn hại nàng khuê dự, đại hoàng tử phun ra một ngụm trọc khí có chút cố hết sức mà nói, đau về đau, đại hoàng tử phát hiện ở đâu qua sau, thân mình thật là có một loại khoan khoái cảm giác, chấm nhìn lưu lại nàng sợ, nàng sợ là trong lòng vui vô cùng, hoàng thượng có chút hù thắng nhi mà nói, ngay cả tiêu bách xuyên như vậy ác lang đều bị tiêu phượng loan, chặt đứt hai chỉ lợi trào. Có thể nói, tiêu phượng loan cái này tiểu cô nương thủ đoạn, tuyệt đối không, ở tiêu bách xuyên dưới, lợi hại như vậy một cái tiểu cô nương, nếu là thật làm dập nhi cùng tiêu tiểu thất ở bên nhau, về sau có hại chỉ sợ vẫn là chính mình dập nhi a nghĩ chính mình thật vất vả mới nuôi lớn nhi tử, lập tức liền phải bị tiêu phượng loan này đầu, ác lang cấp ngậm đi rồi, hoàng thượng trong lòng liền buồn bực đến lợi hại, phụ hoàng, ta tưởng ngươi là hiểu lầm tiêu thất tiểu thư. Nàng đối nhi thần cũng không có cái loại này ý tưởng, uống xong một ngụm thủy, đại hoàng tử nhưng thật ra có điều cảm giác mà nói một câu, chẳng sợ hắn không có ái mộ nữ tử, chính là hắn có thể cảm giác được đến, một nữ tử nếu là thích một cái nam tử, nữ tử xem nam tử ánh mắt hẳn là, không phải tiêu thất tiểu thư xem chính mình thời điểm bộ dáng, chấm còn không có cho các người tứ hôn đâu, ngươi liền giúp đỡ nàng, hoàng thượng tức giận mà nhìn đại hoàng tử. Cảm thấy nhi tử tâm đã bay về phía tiêu phượng loan, xem này hộ tiêu phượng loan hộ đến không, được bộ dáng, hoàng thượng trong lòng kia kêu một cái toan, chấm còn không có hạt, nàng xem ngươi khi ánh mắt, đều sắp chảy nước miếng, tưởng tượng đến tiêu phượng loan đối đại hoàng tử một bộ thèm nhỏ rãi bộ dáng, hoàng thượng trên chán liền xuất hiện một loạt hắc tuyến, hắn thật là lần đầu nhìn thấy giống tiêu tiểu thất như vậy nữ tử, không hề nửa điểm rụt rè, liền cùng cái hoa si dường như có trách trước kia thích lão tam, sau lại nói coi trọng Phượng khởi quốc vệ tư, chỉ, hôm nay lại theo dõi chính mình dập nhi, bẻ ngón tay tính toán, Hoàng thượng cảm thấy, Tiêu Phượng Loan thấy thế nào như thế nào như là chỉ hoa tâm đại cụ cải, chờ Hoàng thượng lại cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc một đoạn thời gian lúc sau, hắn liền khẳng định một việc, đó chính là chỉ cần là tướng mạo cũng không tệ lắm nam tử, Tiêu Phượng Loan đối này đó nam nhân đều rất có hảo cảm, Vì thế, Hoàng thượng trực tiếp tặng một cái tên hiệu cấp Tiêu Phượng Loan, cha tiểu. Thất, cái này Hoàng thượng nói kêu Đại Hoàng tử phản bác không được. Trên thực tế, bị Tiêu Phượng Loan nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, Đại Hoàng tử đồng dạng cảm giác được Tiêu Phượng Loan, xem chính mình nhìn đến nước miếng đều sắp chảy ra. Nhưng liền tính là như thế, Đại Hoàng tử như cũ cảm thấy, Tiêu Phượng Loan xem chính mình ánh mắt, thực cổ quái, ngay cả duyệt nhân vô số. Kinh nghiệm phong nguyệt hoàng thượng cũng chưa nhìn ra tiêu phượng loan tình huống, thậm chí, là hiểu lầm tiêu phượng loan, không dành thế sự đại hoàng tử lại sao có thể nghĩ đến minh bạch, tại đây trên đời có một loại đặc thù nữ nhân, xưng là hủ nữ, hủ nữ nhìn đến soái ca là lúc ánh mắt, đều là tiêu phượng loan như vậy, hủ nữ xem soái ca khi ánh mắt, có thể so xem chính mình ái nhân khi, càng thêm nóng bỏng ba phần, đổi mà nói chi. Đại hoàng tử được đến tiêu phượng loan so xem ái nhân càng muốn nhiệt tình ánh mắt, khó trách ngay cả hoàng thượng như vậy tình trường, cao thủ đều hiểu lầm, tiểu nha đầu, thiên điều đã chê thế này, ngươi nói tiêu ra có thể hay không đem cửa đóng lại, không cho ngươi đi trở về, nhìn mọc lên ở phương đông ánh trăng, cao quải điểm suyết đầy sao, đã tùy tiêu phượng loan ra cung cốt lão đánh ha hà, hỏi một câu, tiêu bách xuyên hai tay vừa đứt. Người của tiêu gia sợ là hận cực kỳ tiểu nha đầu, tốt nhất tiểu nha đầu có thể chết ở bên ngoài, đừng đã trở lại, ta có chân, hiện tại lại là tu linh sư, bọn họ đem cửa, đóng lại, ta liền trở về không được, tiêu phượng loan cười nhạo một câu, nàng dám ra tiêu gia môn, chỉ cần nàng còn tưởng hồi tiêu gia, nàng tự nhiên liền có nắm chắc có thể lại trở về, lấy nàng hiện tại loại tình huống này, trừ phi là tiêu bách xuyên tự mình động thủ. Nếu không, không ai có thể ngăn được nàng, nếu là tiêu bách xuyên dám ra tay, như vậy nàng có thể kêu tiêu bách xuyên đoạn hai tay, là có thể lại làm tiêu phượng loan đoạn hai điều cánh tay, phế một đôi chân. Cũng đúng vậy, cốt lão vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, sau đó bồi tiêu phượng loan cùng nhau hồi tiêu ra, ngoài dự đoán chính là, chờ tiêu phượng loan đi đến tiêu phủ đại môn khi, nguyên bản đích xác nhắm lại đại môn như là cảm ứng được nàng đã trở lại giống nhau. Tự động mở cửa, sau đại môn mặt có một cái nô tài tham đầu tham não mà nhìn ra tới, đang xem đến thật là tiêu phượng loan lúc sau, lúc này mới giữ cửa hoàn toàn mở ra, thất tiểu thư, ngài đã trở lại. Tiểu nhân vẫn luôn thế ngài xem môn đâu, úp, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, cho nên nàng hiện tại còn có thể từ đại môn tiến tiêu phủ, là bởi vì cái này nô tài cố ý cấp chính mình nhìn môn, thất tiểu thư, canh giờ không còn sớm. Ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, thế tiêu phượng loan nhìn môn nô tài tựa hồ, cũng không có muốn từ tiêu phượng loan trong tay đến cái gì chỗ tốt. Phóng tiêu phượng loan đi vào lúc sau, liền thúc giục tiêu phượng loan trở về nghỉ. Ngươi, tiểu nha đầu, hắn ăn nhà ngươi gạo, đối với ngươi tốt như vậy, quả thực đem ngươi trở thành nô tài, hoàn toàn cùng ngươi họ. Đừng nói là tiêu phượng loan, ngay cả cốt lão đều chấn động. Tiêu bách xuyên đoạn trường. Cốt lão vẫn luôn cho rằng, đây là tiêu phượng loan cùng tiêu gia quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu một cái bước ngoặt, chẳng sợ tiêu phượng loan tạm thời cần thiết trở lại tiêu gia, tiêu phủ người nhìn thấy tiêu phượng loan cũng nên cùng tiêu phượng loan như, nước với lửa dường như, nhưng xem vừa rồi cái kia nô tài bộ dáng, cốt lão đột nhiên có một loại tiêu phủ không phải tiêu bách xuyên tiêu phủ, mà là tiêu phượng loan tiêu phủ, ta cũng họ tiêu hảo sao. Nghe được cốt lão nói một câu vô nghĩa, tiêu phượng loan ha hả cốt lão vẻ mặt, tiểu thất, ngươi đã trở lại, tiêu phượng loan còn không có trở lại chính mình sân, liền nhìn đến bế quan ra tới tiêu phượng minh, vừa thấy đến tiêu phượng minh, tiêu phượng loan ánh mắt trở tắt, mắt mang hài hước mà nhìn tiêu phượng minh, nàng dám khẳng định, ở tiêu phượng minh xuất quan đệ nhất khắc, tiêu phượng tình cũng đã dùng phi thường xuất sắc ngôn ngữ nói cho tiêu phượng minh, tiêu bách xuyên song trưởng là đoạn với nàng tay. Như vậy Tiêu Phượng Minh biết chuyện này lúc sau, lại sẽ là thái độ như thế nào, ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta, Tiêu Phượng Minh xem đã hiểu Tiêu Phượng Loan ánh mắt lúc sau, vẻ mặt xấu hổ, thậm chí đừng quá mặt, không dám cùng, Tiêu Phượng Loan đối diện, ta không phủ nhận, ta trước kia làm việc đích xác thực tùy hứng, nhưng ta cũng có phân rõ phải trái thời điểm, liền như Tiêu Phượng Loan đoàn giống nhau, Tiêu Bách Xuyên song trưởng đã đứt sự tình. Tiêu Phượng tình ở trước tiên liền nói cho Tiêu Phượng Minh, đường Tiêu Phượng Minh nhìn đến Tiêu Bách Xuyên bị bao đền kín mít, á bạch vải bông thượng tầm đầy màu đỏ máu cổ tay khi, Tiêu Phượng Minh thực đau lòng, đau lòng Tiêu Bách Xuyên cái này tổ, phụ, cho nên ngươi hiện tại là phân rõ phải trái thời điểm, Tiêu Phượng loan cười, ta mới từ bên ngoài trở về, có điểm mệt, có nói cái gì đi ta trong phòng nói đi. Nàng hôm nay đều đứng một ngày, nhưng không nghĩ bồi Tiêu Phượng Minh tiếp tục phạt trạng trở lại Tiêu Phượng Loan phòng, Tiêu Phượng Loan lúc này mới ngồi xuống, thế chính mình cùng Tiêu Phượng Minh đều đổ một ly trà, hơn nữa đẩy đến Tiêu Phượng Minh trước mặt, nói đi, nguyên bản thật là có rất nhiều. Lời nói tưởng đối Tiêu Phượng Loan nói Tiêu Phượng Minh ở đối mặt Tiêu Phượng Loan, trong nháy mắt, đầu lưỡi như là bị miêu điêu đi rồi giống nhau, phùng chén trà nửa ngày cũng chưa cổ họng một tiếng. Hợp lại ngươi đặc biệt tới, là vì đối với ta phát ngốc, tiêu phượng loan lại cười, thật khó đến, nàng chặt đứt tiêu bách xuyên song trưởng, tiêu phượng minh thế nhưng không có vì tiêu bách xuyên tới cùng chính mình tính sổ, này thái dương ngày mai là muốn từ phía tây ra tới, tiết tâu A, ngươi chúng độc. tiêu phượng minh nổi giận dung khi đối tiêu phượng loan nói một câu, nói xong, tiêu phượng minh khóa chặt mày, bả vai hơi co lại. Môi đỏ mân khẩn, một bộ lại khẩn trương lại sợ hái bộ dáng, tiêu phượng loan chúng độc, chuyện này tiêu phượng minh nguyên bản là không biết, phía trước tiêu phượng tình cùng tiêu phượng loan minh nơi này tới cáo trạng, bởi vì cùng tiêu phượng minh ý kiến không hợp, xảo lên mới nói lỡ miệng, tiêu phượng minh thế mới, biết, nguyên lai tiêu phượng loan ở tiêu gia quá nhật tử, so nàng trong tưởng tượng gian nan rất nhiều lần, ngươi chúng rất lợi hại độc. Nếu có thể nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi thần nông bách thảo học viện, rốt cuộc tồn tại sao cái gì đều quan trọng có phải hay không, tiêu phượng minh hít sâu một hơi, ngươi muốn trách tiêu ra, hận tiêu ra, ta cũng chưa ý kiến, bất quá ngươi đừng vì nhất thời chi khí, lấy chính mình mệnh nói giỡn, ngươi đã ngươi đã thời gian vô, nhiều những lời này, tiêu phượng minh như thế nào cũng nói không nên lời, xem ra ngươi xuất quan lúc sau. Đi tìm ngươi người không ngừng tiêu phượng tình một cái a. tiêu phượng loan uống xong trà nhuận giọng nói, ánh mắt chợt lóe, ngư khí lại là trầm không ít, bách vị sinh tới đi tìm ngươi, tiêu phượng minh tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là mặt vừa nhất, dùng kinh ngạc không thôi ánh mắt nhìn tiêu phượng loan, trên mặt minh bạch mà viết một câu, ngươi như, thế nào biết, bách vị sinh có thể vì ngươi không tiếc hy sinh hết thảy tới khó xử ta, hiện tại hắn có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Lại là hướng về phía ta tới, thắn có thể tìm người, đương nhiên chỉ có ngươi một cái, tiêu phượng loan tỏ vẻ, chuyện này không cần đoán, thông qua diêm xoái ca cùng tả tư mặc cách nói cùng biểu hiện, gó vang thần nông bách thảo, học viện kia khẩu cổ trung đối thần nông bách thảo học viện có không giống nhau ý nghĩa, lý thời kỳ làm bách vị sinh lộng, hư bại bởi nàng thảo dược, đơn giản chính là đào cái hố, chờ nàng đạn tận lương tuyệt lúc này, làm cho nàng chủ động đưa tới cửa đi. Chỉ tiếc, một ngày, hai ngày đi qua, lý thời kỳ giống như chờ không được. Nói như vậy, gó vang kia khẩu cổ trung đối thần nông Bách Thảo, học viện y nghĩa xa so nàng trong tưởng tượng càng vì sâu xa, lúc này mới làm lý thời kỳ như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí không hề kiên nhân đáng nói. Nhưng ta nói như vậy, cũng không hoàn toàn là vì giúp Bách vị sinh, ta chủ yếu là không hy vọng ngươi chết. Tiêu Phượng Minh khẩn trương nói một câu, Bách Vị Sinh nói, thần nông Bách Thảo Học Viện có rất nhiều thảo dược, cho nên có thể giúp ngươi chỉ có thần nông Bách Thảo Học Viện. Nói cách khác, Tiêu Phượng Loan muốn sống, cũng chỉ có thể trở thành thần nông Bách Thảo Học Viện đệ tử, đôi mắt thật đủ độc, chính mình chúng độc đã thâm sự thật quả nhiên lại nhiều một người biết. Tiêu Phượng Loan đỡ chán, này cổ đại, người quả nhiên không dễ lửa gạt, từng con đều là đa mưu túc trí a. Được rồi, ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá thần nông Bách thảo học viện ta là thật sự không tính toán đi, ngươi yên tâm, ta mệnh ta so với ai khác đều để ý, liền tính không đi thần nông Bách thảo học viện, ta cũng sẽ không chết. Ngươi đừng quên, thần nông Bách thảo học viện ra tới y giả, đều không phải là là tứ thần quốc tốt nhất. Ngươi xác định, Tiêu Phượng Minh không quá tin tưởng mà nói, Tiêu Phượng Tình chính là nói cho ta, ngươi chúng độc căn bản là không ai có thể giải được. Muốn thật giống tiêu phượng tình nói như vậy, ta đây đi thần nông bách thảo học viện cũng vô dụng. Tiêu phượng loan hai tay một quán, đối với lần đầu gặp mặt liền lại là, khó xử chính mình còn ám toán chính mình địa phương, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng là tuyệt đối không có khả năng lấy học sinh thân phận tiến thần nông bách thảo học viện. Được rồi, ngươi muốn không khác chuyện này, liền trở về. Đi, ta nên ngủ. Mới nói xong, Tiêu Phượng Loan liền rũi một cái lười eo, đánh ngáp một cái, buồn ngủ mười phần, Tiêu Phượng Minh cái này cô nương cọ tới cọ lui, rõ ràng có chuyện rồi lại nghẹn không nói, Tiêu Phượng Loan lười đi để ý Tiêu Phượng Minh loại này hùng hài tử, ngươi thích nói hay không thì tùy, quả nhiên, Tiêu Phượng Minh đứng lên lúc sau, bước chân ra bên ngoài hoạt động biên độ cực tiểu, muốn nói lại thôi, tiểu, tiểu thất, tiêu ra như vậy, như vậy hại ngươi. Ngươi, ngươi có thể hay không hận ta, bởi vì nàng cũng họ tiêu, nàng cũng là người của tiêu gia, nàng càng là đã từng cũng hãm hại quá tiểu thất người, ngươi, tiêu phượng loan trận trắng mắt, liền ngươi về điểm này thủ đoạn ở tiêu phượng tình trước mặt, liền nửa điểm xem đầu đều không có, ngươi còn lui qua làm ta hận ngươi trình độ, tiêu phượng minh trước kia làm sự tình, nhiều lắm là tiểu đánh tiểu nháo, ngoài miệng khó nghe, làm việc không khách khí mà thôi, tiểu thất cảm ơn ngươi còn có thực xin lỗi tiêu phượng minh hai má đỏ lên đối với tiêu phượng loan cúc một cái thâm cung sau đó liền cùng chấn kinh con thỏ dường như nhẹ nhàng mà chạy ra tiểu thất cảm ơn ngươi không hận ta thực xin lỗi ta đã từng đối với ngươi đã làm sự tình nhìn đến tiêu phượng minh trong mắt đối tiêu phượng loan rõ ràng cảm kích cùng cảm ơn cốt lão ha hà tiêu phượng minh vẻ mặt ngốc hải chỉ tiểu nha đầu không phải nói ngươi làm được không đủ tàn Nhẫn, nó chính là ngươi, không cái kia làm nàng đáng giận năng lực tiêu phượng minh rõ ràng bị tiêu phượng loan, cấp nhìn bẹp, còn đối tiêu phượng loan cảm kích không hiểu, đối này cốt lão cũng là phục. Thực rõ ràng, tiêu phượng tình châm ngòi ly rán không thành công, cái kia tiểu động nữ lại muốn làm cái gì, cốt lão nhìn về phía tiêu phượng loan, liền tính lần này thất bại, lấy nàng tính tình, nàng không có khả năng sẽ vứt bỏ, muốn làm gì, tiêu phượng loan làm nha. Hoàn đoan nước ấm tiến vào, qua loa rửa mặt chải đầu một phen lúc sau nói thẳng nói, còn có thể muốn làm cái gì, ta làm độc chặt đứt tiêu bách xuyên song trưởng, tiêu phượng minh chỉ là tới ta nơi này uống ly trà, tu linh trình độ liền cùng một tự coi đây là ngạo tiêu phượng tình ngang tay, ngươi nói tiêu phượng tình muốn làm cái gì, ngươi là nói, tiêu phượng tình cũng nghĩ đến ngươi nơi này uống trà, cốt lão ngộ, tiêu bách xuyên cùng tiêu phượng tình lấy không được đồ, vật. Tiêu Phượng Minh được đến quá, cho nên Tiêu Phượng Tình là muốn lợi dụng Tiêu Phượng Minh từ nhỏ nha đầu nơi này, kháng chút đan dược đi ra ngoài, nếu không phải Tiêu Bách Xuyên cùng Tiêu Quản ra đều chặt đứt hai tay, nếu không, ta đoán ta trong phòng sở hữu thủy, bao gồm bình hoa thủy, đều sẽ bị Tiêu Phượng Tình uống hết. Tiêu Phượng Loan lên giường đắp chăn đàng hoàng, khuôn mặt nhỏ ở mềm mại chăn thượng cọ cọ lúc sau, trực tiếp tiến vào mộng hương, Tiêu Phượng Loan. Ngủ rồi, mới từ nàng nơi này, rời đi tiêu phượng Minh lại là ở trước tiên bị tiêu phượng tình cấp ngăn cản xuống dưới, ngũ tỷ không nghĩ tới tiêu phượng Loan, chỉ là dùng kẻ hèn một viên tu linh đan liền đem ngươi cấp thu mua, ngươi chừng nào thì tiêu phượng Loan họ, tiêu phượng Minh thấy một chuyến tiêu phượng Loan lúc sau, cũng không có chuyển ra cái gì ấm ý thanh âm, tiêu phượng tình thấy thế nào đều không cảm thấy, tiêu phượng Minh cùng tiêu phượng Loan nháo phiên, ta cung nàng, trước nay đều là cùng cái họ, tiêu phượng minh ánh mắt lạnh lùng, tiểu lục ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thực không thú vị sao, ta sẽ không lại đưa ngươi trong tay thương súng, đến nỗi tiểu thất bên kia, rốt cuộc ai thiếu ai càng nhiều một ít, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi nói tiểu thất dùng một viên tu linh đan đem ta cấp thu mua, trên thực tế, ngươi ước gì tiểu thất thu mua người là ngươi đi, tiểu lục ngươi biết không, ở chúng ta bảy cái tỷ. Mội bên trong, ngươi diện mạo là bình thường nhất, cũng là nhất không chớp mắt một cái, chính là hiện tại ngươi, sắc mặt thật xấu xí, ta đều không nghĩ thừa nhận ta là ngươi tỷ tỷ. Nhìn tiêu phượng tình trong mắt ghen ghét quang mang, tiêu phượng minh mang theo ngu kiến mà nói, tiêu, phượng, minh, bị tiêu phượng minh dung mạo, tiêu phượng tình đôi mắt đỏ lên, từng cây hồng tơ máu liền như vậy bò lên trên tiêu phượng tình trong mắt, là một nữ nhân, tiêu phượng tình không? Có khả năng hoàn toàn không thèm để ý chính mình dung mạo, tiêu gia thất tỷ mội chung, chỉ có tiêu phượng loan là giang lưu nhi, mặt khác sau cái cô nương lại không phải cùng phụ cùng mẫu, diện mạo không đồng nhất, cũng thuộc bình thường, thả diện mạo đều là cha mẹ cấp, con cái vô pháp chọn, nhưng cố tình tiêu gia gen đều không kém, cố tình sinh đến tiêu phượng tình thời điểm, lại ký ba một hồi, cho tiêu phượng tình một bộ cực kỳ nhạt nhẽo dung mạo, nếu không có tiêu gia. Lục tiểu thư thân phận, nếu tiêu phượng tình tu linh tứ chất rất kém cỏi nói, tiêu phượng tình diện mạo chính là một người qua đường giáp, căn bản là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trước kia, tiêu phượng tình nói cho chính mình, nàng không dựa mặt, nàng dựa thực lực, chính là hiện tại, nàng như cũ không dựa mặt, nhưng thực lực lại là bị tiêu phượng minh cái này đã từng chỉ dựa vào mặt liền đại não, cũng chưa lớn lên ngũ tỷ cấp truy qua, hiện giờ tiêu phượng tình... Cùng mặt khác tỉ muội so sánh với, thật sự là một chút ưu thế đều không có, làm càn, đừng quên, ta là người ngũ tỷ. tiêu phượng minh sắc mặt lạnh lùng, còn đương nàng là trước đây cái kia tu linh tứ chất không tốt tiêu phượng minh sao, phượng tình, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, đừng làm cho người nhìn ta tiêu gia chê cười, làm người hiểu lầm tiêu gia là cái không quy của địa phương, đã từng, tiêu phượng tình tu linh tứ chất so tiêu phượng minh hảo, thường xuyên đích xác sẽ. Làm ra chút không lớn không nhỏ sự, nhưng lúc ấy tiêu phượng tình còn xem như tương đối tiết chế, nhưng hiện tại, tiêu phượng minh tu linh tư chất đuổi theo, tiêu phượng tình ngược lại liền đã từng có được đúng mực cũng chưa, tổ phụ, ngũ tỷ sợ là dựa vào không được, tự giác bị tiêu phượng minh một hồi nhục nhã lúc sau, tiêu phượng tình sụ mặt đi tìm tiêu bách xuyên, ngu tỷ ngã theo chiều gió, nàng ở tiêu phượng loan chỗ đó được chỗ tốt, đã sớm quên chính mình là tiêu gia. Người, nàng sẽ không giúp chúng ta, nói, tiêu phượng tình ghen ghét mà phun ra một ngụm chọc khí, tiêu bách xuyên ánh mắt âm trầm một chút, nguyên bản tiêu phượng loan đối Minh Nhi cảm giác còn có thể, nếu là Minh Nhi nguyện ý, không chừng Minh Nhi có thể từ tiêu phượng loan, trong tay đem những cái đó đan dược đều hống ra tới, chính là hiện tại tiêu phượng loan đã hoàn toàn không chịu hắn cùng tiêu gia khống chế, cố tình tiêu phượng minh cái này cháu gái trưởng thành. Có ý nghĩ của chính mình, không nghe hắn cái này tổ phụ nói, trong khoảng thời gian ngắn, tiêu bách xuyên cũng là đau đầu đến lợi hại, tổ phụ, không phải còn có cùng tam hoàng tử hôn ước sao, nếu ngu tỷ muốn gả cấp tam hoàng tử, nhất định phải dựa tiêu gia, ngũ tỷ bất nhân trước đây, chúng ta không thể không lấy việc này làm văn, chỉ cần ngũ tỷ tâm là hướng về tiêu gia, chỉ cần ngũ tỷ cuối cùng chịu đáp ứng. Nàng cùng tam hoàng tử sự, tiêu ra chắc chắn thúc đẩy, tiêu. Phượng tình linh cơ vừa động, đem chủ ý đánh tới tam hoàng tử trên người. Tiêu Phượng Loan hiện tại có chịu hay không gả tam hoàng tử một hồi sự, tiêu Phượng Minh còn tưởng là đủ rồi. Ngươi là muốn cho ta dùng chuyện này uy hiếp Minh Nhi. Tiêu Bách Xuyên ánh mắt trở tắt, nhìn về phía tiêu Phượng tình. Vì tiêu ra, chúng ta không thể không làm như vậy, tiêu Phượng Loan lưu không được nhưng là Tiêu Phượng Loan trong tay đồ vật, cần thiết là tiêu ra, Tiêu Phượng Tình ngữ, khí trầm xuống, Tiêu Phượng Loan chú định là muốn chết, chính là ở chết phía trước, nàng muốn đem Tiêu Phượng Loan giá trị ép đến sạch sẽ, đến nỗi Tiêu Phượng Loan sau lưng cái kia cao nhân, Tiêu Phượng Tình đã không có hy vọng xa vời, rốt cuộc bắt được tay đồ vật mới là nhất thật sự. Ngươi đi đem Minh Nhi gọi tới. Không bao lâu, Tiêu bách Xuyên nói như vậy một lời nói, là tổ phụ Biết tiêu bách xuyên là tán đồng chính mình lời nói mới rồi, tiêu phượng tình ánh mắt sáng, lên, chính mình tự mình chạy một chuyến đi đem tiêu phượng minh gọi vào tiêu bách xuyên trước mặt, tiêu phượng loan đồ vật vừa đến tiêu bách xuyên trong tay, chẳng khác nào là tiêu gia, tiêu gia đồ vật, nàng tiêu phượng tình tự nhiên là có thể chạm vào đến, không phải người một nhà không tiến một nhà môn, tiêu phượng minh đã sớm đoán được ở tiêu phượng loan chuyện này thượng. Nàng vị kia tổ phụ cùng lục muội là không có khả năng dễ dàng từ bỏ, vì thế, rõ ràng mới xuất quan. Nàng lại đi tu luyện thất, khiến cho hưng phấn mà đến tiêu phượng tình trực tiếp phát một cái không, biết được tiêu phượng minh lại đi bế quan tu luyện, tiêu phượng tình tức giận đến hàm răng kéo kẹt kéo kẹt vang lên. Trước kia tiêu phượng minh chú trọng trang điểm, tiêu phượng tình chú trọng tu luyện, hiện tại là tiêu phượng minh đoạt tiêu phượng tình bế quan của ma hình tượng. Tiêu phượng tình lại là hóa thân trở thành tung tăng nhảy nhót ba cô sáu bà, chủ nhà trường, tây số đoàn, bàn lộng thị phi, tiểu nha đầu, họ riêng cái kia lão tiểu tử 108 tinh tú trận dễ phá, ngươi độc không hào giải, kế tiếp lộ, ngươi có ý tưởng sao, ngày hôm sau, nhìn đã dưỡng đủ tinh thần tiêu phượng loan ở số thế diêm đế tân luyện ra giải dược, cốt lão có chút sốt ruột hỏi một câu. Họ Diêm tình huống cùng Tiểu Nha Đầu không giống nhau, hiện tại họ Diêm trận hào giải, Tiêu Phượng Loan độc không hào giải, Tiểu Nha Đầu sẽ không quang nghĩ cứu cái kia họ. Diêm, đều không màng chính mình chết sống đi, tì, cốt lão, ta như thế nào cảm thấy ngươi rất chán ghét Diêm Soái ca, nhắc tới đền hắn, khẩu khí liền không tốt lắm, đem tân luyện ra tới giải dược thu vào cái chai, chuẩn bị tìm một cơ hội giao cho Diêm đế Tiêu Phượng Loan ngẩn đầu lên. Không rõ mà nhìn cốt lão, rõ ràng chỉ cần đối phương giới tính nam, cốt lão liền sẽ đối với đối phương sinh ra lớn lao hứng thú, như thế nào đến phiên diêm soái ca nơi này, tình huống liền trở. Nên như vậy kỳ quái đâu, cốt lão thường xuyên tưởng không rõ tiêu phượng loan, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng cũng không thấy hiểu quá cốt lão, rõ ràng thích nam nhân, cao cấp nhất soái ca phóng cốt lão trước mặt khi, cốt lão thế nhưng phạm chiều, làm nhiều năm hảo cơ hữu. Cốt lão cho tới nay biểu hiện ra ngoài đối riêng đế bài hắn cảm, tiêu phượng loan tự nhiên đã xác định, cốt lão đối riêng đế thái độ, cũng không phải là mềm buộc chặt, ngạo kiêu hoặc là làm bộ làm tịch gì đó, cốt lão là thật sự không có suy xét quá diêm đế đương chính mình ái nhân, này quá kỳ quái, cốt lão, ngươi đối mặt khác nam nhân rõ ràng liền không phải, tiêu phượng loan nghĩ nghĩ, ám chỉ mà nói một câu, ngươi biết cái gì? Cốt lão trợn trắng mắt, nhưng phàm là hắn cảm thấy hứng thú nam nhân, những người này điều kiện còn xem như có thể xứng đôi tiểu nha đầu, có thể cùng tiểu nha đầu bạch đầu dai lão, hắn xem những người đó, đó là cha vợ xem con rể, chính là cái kia họ. Diêm, đứng nhìn lớn lên một bộ nộn khang, cùng khối tiểu thịt tươi dường như, họ Diêm cũng liền bề ngoài tiểu thịt tươi, nội bộ liền lão thịt khô đều bài không thượng, đó là cương thi thịt. Làm một cái nóng lòng tưởng cẩm ái nữ tìm cái đáng tin cậy nam nhân gả trò lão phụ thân cốt lão xem nam nhân là chọn con rể chọn đến thích hợp liền cùng mẹ vợ xem con rể dường như cao hứng đến độ mau chảy nước miếng biết được diêm đế tuổi tác cốt lão cơ hồ là đem diêm đế đương ngang hàng xem diêm đế cùng hắn là ngang hàng hắn là tiêu phượng loan trưởng bối. Như vậy cốt lão xem riêng để ánh mắt tự nhiên không kịp xem những cái đó, tiểu thì tươi, ánh mắt như vậy thân thiết cùng nhiệt tình, cốt lão thế tiêu phượng loan xem, tiêu phượng loan thế cốt lão xem, hai người tương xem vẫn là cùng nhóm người, chẳng sợ bọn họ cuối cùng ý tưởng không giống nhau, chính là kênh lại là quỷ dị mà trùng hợp, thật sự không phải người một nhà, không tiến một nhà, môn một câu, ở cốt lão trong mắt, diêm đế đó là tiêu phượng loan thúc thúc làm tam quan pha chính, xương cốt, cốt lão tỏ vẻ xem Diêm đế không thú vị, hắn sao có thể đem nhà mình tiểu cô nương xứng cấp Diêm đế cái này? Lão thịt khô, cốt lão không đem Tiêu Phượng Loan cùng Diêm đế ghép đôi, trực tiếp làm cho cốt lão đối Diêm đế không tới, điện, hảo đi, ta không hiểu, Tiêu Phượng Loan hai vai một tùng, tỏ vẻ nàng cũng không cần phải hiểu, nói nữa người cảm tình là phức. Tạp, nàng xem ra số đi, vẫn là diêm soái ca nhất cực phẩm, dù sao diêm soái ca cũng không chủ nhân, nàng liền trước thế cốt lão, dưỡng, dù sao cốt lão nào một ngày thay đổi tâm ý, quay đầu lại phát hiện diêm soái ca mới là tốt nhất, làm cơ hữu nàng, tự nhiên phải cho cốt lão lưu có một cái đổi ý đường sống, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng không đương quá mẹ, nhưng lại là thật thật tại tại vì cốt lão cái này cơ hữu giàu thúi ruột à. Nếu là tương lai nàng có hải tử, không chừng, liền chính nàng hải tử nhân duyên, nàng cũng chưa như vậy nhọc lòng, tiểu nha đầu, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, cốt lão mới vừa lòng gật gật đầu, nhưng liếc mắt một cái nhìn đến tiêu phượng loan trên người càng ngày càng nặng hết hy vọng, cốt lão tức giận đến khung xương tử đều vang lên, ngươi giải dược, ngươi giải dược, ngươi giải dược, chuyện quan trọng muốn nói ba lần. Ngươi giải dược làm sao bây giờ, đừng nóng vội, ta khẳng định không thể làm chính mình, chết, tiêu phượng loan đào đào lỗ tai, cảm thấy cốt lão cùng chính mình ở hiện đại thời điểm, đều hỗn hỏng rồi, internet ngư học lên là một bộ một bộ, rõ ràng lần đầu gặp nhau là lúc, cốt lão cùng diêm soái ca giống nhau như đúc, làm việc nói chuyện đều là có nề nếp, nghiêm túc đến không được, cũng là hướng về phía điểm này. Tiêu Phượng Loan mới cảm thấy, Diêm Đế chẳng những lớn lên xoái, thanh âm dễ nghe đến có thể làm người lỗ tai mang thai, càng quan trọng là, Diêm Đế, cùng đã từng cốt lão là một loại người, đồng loại người, có chuyện liêu a, Tiêu Phượng Loan tổng cảm thấy, Diêm Đế là gan khá lớn, chẳng sợ hắn nhìn thấy cốt lão như vậy dị loại cũng sẽ không bị dọa đến, còn có thể cùng cốt lão hòa bình ở chung. Này chỗ mọi nơi, gian, tình, không phải, là cơ tình, không đúng, là cảm tình cũng liền tới rồi, cốt lão ta quyết định lại đi một chuyến quỷ thị quét hóa, lần trước quét hóa ta dùng đến không sai biệt lắm, trừ bỏ phải cho riêng, xoái ca giải dược ở ngoài, mặt khác dược cũng hữu dụng, nếu là lại không đi bổ hóa, ta mệnh liền thật thành một vấn đề, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm. Nàng thật là nên đem lực chú ý nhiều phóng một chút ở chính mình giải dược trên người, Con muốn đi quỷ thị, nghĩ đến lần trước không thế nào vui sướng trải qua, cốt lão thanh âm lộ ra một cổ không vui, lần trước sự ta còn không có nói ngươi đâu, không phải nói ngươi mua bán ra ở quỷ thị thân phận không trong suốt, hóa, vì cái gì ngươi mới từ quỷ thị ra tới, đã bị người cấp đuổi theo, cái này, thật đúng là không rõ ràng lắm, tiêu phượng loan lắc đầu mất công nàng lóe đến mau, nếu không còn thật có khả năng bị người cập quấn lên, không phải là có người nhìn đến ngươi ra tay hào phóng, cho nên theo dõi ngươi, tưởng đem ngươi đương dê béo làm thịt, nửa đường đoạt ngươi, cốt lão cốt tay so một cái đao động tác, mang theo một mạt mùi máu tươi nhi, hiển nhiên hắn ý tứ là ai dám động, tiêu phượng loan, hắn liền đem đối phương cấp chém, mặc kệ ta cũng không dễ khi dễ a, thực sự có người tưởng tể ta. Ta trên người một giọt huyết là có thể làm cho bọn họ thi cốt vô tồn. ta sợ ai, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, từ điểm này đi lên nói, tiêu bách xuyên làm nàng từ một loại khác ý nghĩa thượng trở nên vô địch. Hiện tại tình huống của nàng trừ phi là độc phát thân vong, nếu không ai chạm vào nàng, chỉ cần dính vào nàng một đinh điểm huyết lưu, không, phải đương trường lỗ khí đổ máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết, chính là hóa thành một đống máu loãng. Người trước tốt xấu lưu cái toàn thân, người sau liền cái gì cũng chưa để lại. Nếu không có như thế, tiêu bách xuyên cũng sẽ không phái người dùng lửa đốt chết nàng, mà không phải phái người giết chết nàng, hiện tại, độc là độc bất tử nàng, phàm là đối nàng động thủ, trừ phi là có thể hoàn toàn tránh đến khai nàng, không dính đến nàng huyết, nếu không ai tới gần nàng ai chết. Bởi vậy, tiêu bách xuyên cung cũng chỉ dư lại dùng lửa đốt chết nàng này nhất chiêu, hảo đi. Nghe được tiêu phượng loan trả lời, cốt lão không phục đều không được, như vậy một cái cổ quái tình huống, thế nhưng là tiêu bách xuyên đưa cho tiêu phượng loan, cốt lão cũng là không lời gì để nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hiện tại tiểu nha đầu, đích xác xem như vô địch, cốt lão rất rõ ràng, tiêu phượng loan từ khi đi vào thế giới này sau, trên cơ bản là không cùng bất luận, kẻ nào có tứ chi tiếp xúc, đụng tới tiêu phượng loan huyết là hẳn phải chết. Chính là đụng tới Tiêu Phượng Loan mặt khác địa phương, cung tới cái gián tiếp chúng độc, phía trước Tiêu Phượng Minh chạm vào Tiêu Phượng Loan, đó là Tiêu Phượng Loan ám cấp Tiêu Phượng Minh dùng giải dược, nếu không Tiêu Phượng Minh đã sớm chúng độc 10 lần 8 lần. Hiện tại Tiêu Phượng Loan chính là một cái chân chính độc mỹ nhân, ai chạm vào ai chết, thất tiểu thư, Hoàng Thượng Thánh chỉ tới, làm ngài tiến cung, Tiêu Phượng Loan còn không có tới kịp ra cửa, đã bị người cấp ngăn lại tới. Tiến cung, lại tiến cung, nghe được lời này, tiêu phượng loan trực tiếp nhướng nhướng chân mày, rõ ràng ngày hôm qua đã từng vào cung, cũng thay đại hoàng tử đem độc cấp giải, như thế nào lại muốn vào cung, tiểu hoàng đế tưởng ngoạn nhi cái gì đâu, cốt lão cũng tò mò lên, đại hoàng tử bị người hạ độc chính là hoàng thất tân bí, hiện giờ, tiểu nha đầu đem đại hoàng tử trên, người độc cấp giải, hoàng thượng như vậy dòng chống khua chiêng mà đem tiểu nha đầu chiêu tiến cung